Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu tiếp tới các bạn chương chính của bộ truyện Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ Và bây giờ, thì chúng ta hãy bước vào chương chính Sau một trận sốt cao, nguyện khí trong người của Tôn Gia Ngộ bị tổn thương nghiêm trọng Anh giống như là bị người rút đi chân khí Dù vẫn luôn miệng nói cười, nhưng mà trong anh lúc nào cũng mệt mỏi Khiến tôi vừa xót xa, vừa bất lực Giữa sự đe dọa và ép buộc của tôi anh mới miễn cưỡng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn thân. Tôi muốn nhờ mẹ tôi chỉ cho một số món ăn bồi dưỡng, nhưng mà vẫn không thể liên lạc được với mẹ. vì vậy, tôi đang làm phiền valentina và Nina. Việc nhập học ở bên áo tạm thời chưa có tin tức. Tôi buộc phải chuẩn bị cả hai bên. Với thành tích học tập 6 7 môn đặc điểm 5 của tôi vào khoa piano không thành vấn đề, nhưng tôi lại đối mặt với thử thách mới. Khoa piano của Học viện Âm nhạc Quốc lập Odessa có không ít môn được giảng dạy bằng tiếng Ukraine Đây là điều khiến cho tôi hết sức đau đầu Đến Ukraine hơn 8 tháng tuy tiếng Nga của tôi tiến bộ không ít nhưng chỉ đủ giao tiếp trong cuộc sống thường ngày Còn về ngôn ngữ Ukraine tôi chỉ nghe hiểu mấy câu đơn giản Trình độ kém đến mức tôi buộc phải bộ tốt thêm Ngoài ra, học viện bắt đầu nghỉ hè vào trung tuần tháng 7 Trước khi kết thúc khóa dự bị tôi còn rất nhiều chuyện phụng Phật cần giải quyết Do đó mỗi ngày tôi phải đi đi Về về giữa nhà và trường học Một hôm trở khỏi trường học Trên đường về nhà tôi tranh thủ Rẽ vào một ngôi chợ gần đó Mua ít cá biển tươi và rau củ Sau trận ốm Khẩu vị của tôn gia ngộ thay đổi không ít Anh thích ăn những thứ mềm mềm Nồng nóng giống như là bà già Tôi chỉ có thể tận dụng số gia vị ít ỏi Hấp món cá và món trứng ngô Không ra ngô Khoai không ra khoai cho anh ăn Khi mà tôi mở cửa vào nhà Trong nhà vắng lặng như tờ Tầng 1 và tầng 2 không có một tiếng đồng. Lão Tiền và Khâu Vĩ đều không ở nhà. Tôi cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của Tôn Gia Ngộ. Bởi vì lô hàng bị tịch thu vẫn nằm trong tay của cảnh sát. Cảnh sát chưa đi đến kết luận cuối cùng, nên công việc của Tôn Gia Ngộ và Lão Tiền buộc phải tạm dừng. Nghe nói là Tây đang tìm cách làm trung gian quà giải. Chị ta giữ tính dàn xếp để các bên có liên quan ngồi lại cùng nhau rồi đưa ra một giải pháp tối ưu nhất. Lão Tiền không chịu nổi khi mà suốt ngày Ở nhà nhàn rỗi Anh ta kêu ra ngoài đi tìm cơ hội làm ăn khác Tôi cảm thấy lạ ở chỗ Vết thương của Tôn gia Ngộ chỉ mới cắt chỉ Không biết anh chạy đi đâu Trong lúc hình tượng còn xấu xí thế này Tôi vào bếp cắt đồ ăn Rồi đi lên gác tìm Tôn gia Ngộ Tôi phát hiện anh nằm trên ghế gấp Trong phòng sách Anh đặt tay lên mắt Chè ánh sáng mặt trời Tôi tiến lại gần Chạm nhẹ vào mu bàn tay anh Anh ngủ ra Sao không lên giường ngủ Nằm ở đây dễ bị cảm lắm đấy Anh không có ngủ Tôn Giang Ngộ lên tiếng Mắt thì vẫn nhắm nghiền Em về rồi Ừ, anh hỏi câu thừa quá Sao hôm nay em về sớm vậy Tôi ngồi xuống bên cạnh Tôn Giang Ngộ Đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn Trên mi tâm của anh rồi mỉm cười Ý anh là gì Anh chán em à, không muốn nhìn thấy em phải không Tôn Giang Ngộ không bận tâm Đến câu nói chăm biếm của tôi Anh cầm tay tôi, dơ vào đúng chỗ có ánh nắng, rồi dơ mắt ngắm nghía. Ngón tay của tôi thon dài, đá khớp xương không nổi rõ, nằm ngón tay hồng hào dưới ánh mặt trời. Thật là đẹp. Tôn Gia Ngộ đặt tay tôi lên má anh rồi nói tiếp. Thật kỳ lạ, sao cứ phải dùng ngôn ngữ khác khen ngợi mới không cảm thấy ngưỡng mồm. Hai người ngồi cùng chung một chiếc ghế quả thật rất là khó chịu. Tôi muốn ngồi trên đùi anh, nhưng nhìn vết thương còn sưng tấy trên trán của anh tôi lại không nở lòng nào. Tôi gãi nhẹ vào vành tay anh nói, đó là do anh biến thái." Tôn Gia Ngộ trầm mặt một lát, sau đó anh đột nhiên ngồi thẳng người, thần sắc vô cùng nghiêm túc. "Em ngồi nghiêm chỉnh đi, anh có chuyện muốn nói với em." Tôi giật mình, "Anh làm sao thế? Đừng có dọa người như vậy." "Mai mai." Tôn Gia Ngộ nói chậm rãi từng từ một. "Lúc em đến trường, bố em gọi điện về đây." "Hả?" Tôi lập tức ngồi thẳng dậy chuyện gì vậy? tại sao bố em không gọi vào máy di động của em? bố em nói di động gọi mãi không được. đừng bàn đến chuyện này nữa. mày mày, anh muốn báo cho em biết mẹ em bị suy thận cấp tính. hôm nay bệnh viện thông báo tình hình rất nguy kịch. bố em muốn em về nước ngay lập tức. tôi giống như là bị sét đánh ngang tay, ngay người nhìn anh. tình hình nguy kịch đã, mẹ em mất. đúng vậy. tôn gia ngộ gật đầu, anh nắm chặt tay tôi. Em đừng có sốt ruột Anh đã nhờ người đặt vé máy bay rồi Tối nay em có thể lên đường Tôi ra sức đẩy tay anh Tôi chỉ cảm thấy chân tay lạnh buốt, Ngực như là bị đâm một nhát Khiến cho hơi thở tắt ngãn Mẹ em đang đi công tác cơ mà Thành âm của tôi run run, Sao có thể bị bệnh Anh lừa em, em không tin Em phải gọi điện về nhà hỏi bố Tôn Gia ngộ miếng môi nhìn tôi Phản phất như là anh sợ mở miệng Nói những câu không thích hợp Tôi lặp cặp, bấm số điện thoại Bấm mấy lần đều không đúng Tôi tuyệt vọng đập mạnh vào bàn phím điện thoại Đây là điện thoại thối thai gì vậy? Tôn Gia Ngộ giật điện thoại của tôi rồi bấm số Sau đó anh đưa điện thoại cho tôi Điện thoại kết nối Vừa nghe tiếng alo của bố tôi bên đầu bên kia Tôi lập tức suy sụp đồng thời cất cao giọng Tại sao bố nói dối con? Tại sao bố không cho con về nước sớm hơn? Còn hận bố Tôi còn chưa kịp nói hết câu Miệng tôi bị bịch chặt, tôn gia ngộ cướp điện thoại từ tay tôi rồi lên tiếng. Cháu chào chú, cháu là bạn của Tiểu Mai. Đúng à, sáng nay chú mới gọi điện cho cháu. Cô ấy vừa mới biết tin, tâm trạng không được ổn định. Chú đừng lo, cháu sẽ ăn ngủi cô ấy. Vâng ạ, cô ấy sẽ đi chuyến bay tối nay, 10 giờ rưỡi sáng mai sẽ đến sân bay Bắc Kinh. Tôi vùng phải muốn nói tiếp. Nhưng mà tôn gia ngộ không chịu buông tay Anh kẹp chặt người tôi Và quay đầu nói chuyện với bố tôi cháu sẽ tiện của ấy là máy bay Chú yên tâm đi à Vâng, ở Bắc Kinh cũng có người ra đón Chú cứ tập trung chăm sóc cô nhà là được rồi Chú đừng có khách sáo Chào chú Sau khi tắt điện thoại Tôn gia ngộ đẩy người tôi ra Trừng mắt cách mắng Trịu mai, bao giờ em mới trưởng thành hơn một chút Bố mẹ em sợ làm nhở việc học của em Để mới không chịu nói cho em biết Trong lòng bố em chắc chắn còn buồn hơn em. Sao em còn hò hét với bố em? Trước cuộc tại em muốn làm gì hả? Em, em chẳng muốn làm gì cả. Tôi vội vàng tấm tay áo anh giống như là tấm mảnh gỗ cuối cùng nổi trên mặt nước. Không có mẹ, tất cả việc tôi làm đều không có ý nghĩa. Mẹ tôi thậm chí không biết. Tôi nỗ lực đạt điểm tối đa 6 môn học là vì muốn bù đáp nỗi thất vọng và buồn rầu của mẹ khi mà tôi thi trượt đại học. Tôi ngẩn mặt. Cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đôi chân của tôi mất hết sức lực. Tôi không đứng vững nên từ từ ngồi sởm xuống. Mai mai, nghe lời anh, đừng khóc. Bây giờ không phải là lúc khóc thang. Tôn gia ngộ cũng ngồi sởm bên cạnh tôi. Tay anh nắm chặt tay tôi. Ngón tay của anh thô ráp. Lòng bàn tay đã coi phục sự ấm áp như trước khi ấm. Cảm giác ấm áp này giống như là đốm lửa lúc mà hai chúng tôi nương tựa vào nhau ở trong cơn bão tuyết. Trong đêm tối giá lạnh, Anh đã truyền sự ấm áp vô tận cho tôi. Tôi cố gắng kìm nén, nói nhỏ với anh. Em muốn về nhà. Anh biết. Tôm da ngộ vẫn nắm chặt tay tôi. Anh kiểm tra rồi. chuyến bay từ đây đi Bắc Kinh tối nay vẫn còn chỗ trống. Bạn anh đã giúp em đặt vé. Lát nữa thì khâu Vĩ sẽ chở em ra sân bay. Trong lòng em rất buồn. Vừa rồi thật sự xin lỗi anh. Năm đó anh cũng từng trải qua chuyện tương tự nên anh hiểu. Em đừng sợ. Mẹ em nhất định sẽ không sao đâu Khi nào lên máy bay em hãy ngủ một giấc Tỉnh dậy là đến Bắc Kinh ngay thôi Tôi tựa đầu vào vai anh Hít một hơi sâu rồi nói nhỏ Cảm ơn anh Tôn gia ngộ vỗ lưng tôi Em nói mấy lời thách sáo đó Anh đang bị quản thuốc Thời gian này không được phép rời khỏi Odessa Nên không thể về nước cùng em Ngày mai bạn anh sẽ đón ngay ở sân bay Bắc Kinh Anh đã dặn cậu ấy rồi Nếu ở bệnh viện có khó khăn gì Em hãy đi tìm cậu ấy Vâng ạ Tôi cắn môi gật đầu, mau đi thu dọn hành lý, em chỉ còn có 7 tiếng đồng hồ thôi. "Vâng." Tôn Gia Ngộ buông người tôi, anh bám vào cạnh bàn đứng dậy, nhưng người của anh lão đảo, tay trợt xuống khiến cho anh mất thăng bằng, ngã quỳ xuống nền nhà. "Gia Ngộ, anh làm sao vậy?" Tôi hốt hoảng đỡ anh dậy. Tôi đỡ anh ngồi lên ghế sofa, nhìn đôi môi không chút sắc đỏ của anh, tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi mà trái tim bị xé thành hai mảnh. Vào lúc 2 giờ chiều, Tôi xách một túi hành lý nhỏ Bên trong chỉ có mấy bộ quần áo và giấy tờ tùy thân Tôn gia ngộ đưa cho tôi một cái phong bì hình chữ nhật khá lớn Tôi sợ qua là biết bên trong đựng thứ gì Nên kiên quyết công nhận Em vẫn còn khá nhiều tiền Em chẳng hiểu gì cả Về nước sẽ có nhiều việc em cần phải dùng đến tiền Anh nhét phong bì vào túi sách của tôi Và nói bằng một giọng mất kiên nhẫn Đừng có lằng nhặn nữa, mau lên xe đi Tôi nở nụ cười miễn cưỡng Vậy anh phải biểu hiện tốt một chút Ăn cơm đúng bữa Đừng có ra ngoài lăn nhăn Em sẽ kiểm tra đột xuất đấy Biết rồi biết rồi Anh sẽ chính tẩn cho đợi em bất cứ lúc nào Tôn giang ngộ vỗ nhẹ lên đầu tôi À kết quả khám sức khỏe chắc cũng có rồi Anh nhớ đi lấy nhé Anh biết rồi Em lằng nhằng thật đấy Đúng lúc này rồi mà vẫn còn nhớ chuyện đó Vậy em đi đây Ừ về nhà nhớ chăm sóc bố mẹ em thật tốt Xảy ra chuyện gì thì gọi điện cho anh Tôi đi xuống bậc cầu thang Khâu Vĩ đã mở sẵn cửa xe chờ tôi Nhưng tôi không kiềm chế nổi Lại quay đầu Tôn gia ngộ đứng tựa người vào cánh cửa mỉm cười nhìn tôi Sau trận ốm anh gầy đi nhiều Càm nhọn hẳn ra hai mắt trụng sâu Tôi dừng bước Trong lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn không nói thành lời Cái tim của tôi quảng lọn Khâu Vĩ tiến lên đỡ túi hành lý trong tay tôi Anh nói nhỏ Chúng ta phải đi nhanh lên mới được Nếu không sẽ không kịp chuyến bay Tôi gần như là không nghe thấy lời anh nói Tay vừa rời khỏi túi hành lý Tôi lập tức quay lại Chạy nhanh đến ôm chằm tôn da ngộ Anh giật mình bởi động tác của tôi Đồng thời anh nghiêng đầu né tránh nụ hôn của tôi Này này em không thấy khâu vĩ đứng ở dưới sao Em phải chú ý hình tượng một chút chứ Tôi mặc kệ sự phản kháng của anh Trà sức tìm kiếm đôi môi anh Sau khi tìm đúng chỗ Tôi dùng lực ấn chặt môi mình vào môi anh Và tách thầm răng của anh Tôi có thể cảm nhận được sự do dự và kháng cự của Tôn Gia Ngộ Nhưng mà anh đáp trả rất nhanh Giống như là đốm lửa nhỏ bắt đầu buồn cháy dữ dội Nhiều năm sau Khi hồi tưởng là cảnh này Và những khi tôi được làm khán giả Bình thản thưởng thức nụ hôn từ biệt của người khác Tôi mới cảm nhận sâu sắc Trong nụ hôn đó có bao nhiêu sự lưu luyến Và không nở rời xa Tôi chỉ hận bản thân Tại sao từ đầu đến cuối Tôi không nói cho anh hay Tôi yêu anh biết nhường nào Tôi không rõ quá khứ, cũng không thể nắm bắt tương lai của anh Nhưng vào giây phút này, tôi biết rõ tôi yêu người đàn ông ở trước mặt Bất luận anh là ai, từng làm gì Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội Nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi Bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ bất cứ giá nào Chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này Có điều thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, không bao giờ có thể quay đầu. Bắc Kinh và Ukraine chênh lệch 6 tiếng đồng hồ. chuyến bay của tôi xuất phát từ Ukraine lúc mập bốn giờ rưỡi sáng và hạ cánh ở sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc mười giờ rưỡi sáng. 7 tiếng đồng hồ trên máy bay, tôi gần như là không được nghỉ ngơi tự tế. tiếp viên hàng không liên tục phát đồ ăn và nước uống nhưng mà tôi không nút trôi một thứ gì. sau vài cơn mê mê tỉnh tỉnh, chuyến bay đã kết thúc. Vừa ra khỏi máy bay, ánh nắng ghi gắt của Bắc Kinh bắt đầu hạ, khiến cho tôi ngơ ngẩn trong dây lát. Đi qua phòng chờ sân bay, quả nhiên có người cầm tấm biển, viết hai chữ rõ to, Triệu Mai. Tôi tiến lại gần chào hỏi, người đó bỏ tấm biển xuống, nhìn tôi mỉm cười và giơ tay phải. Chào cô Triệu Mai, tôi là Trình Duệ Mẫn, bạn của Tôn Gia Ngộ. Tôi gần như là kiệt xước, nên là không muốn mở miệng, nhưng vì phép lịch sự, khi mà lần đầu tiên gặp mặt, Tôi chạm nhẹ vào ngón tay anh. Mới sáng sớm đã làm phiền đến anh, thật là ngại quá. Cô đừng có khách sáo. Trình Dệ Mẫn vẫn mỉm cười, anh giơ tay đỡ túi hành lý của tôi, vẻ mặt anh hơi ngạc nhiên. Chỉ có một cái túi này thôi sao? Tôi gật đầu. Anh không nói thêm câu nào, cầm túi xách của tôi đi ra bãi đỗ xe, vừa đi anh vừa hỏi, "Cô muốn về nhà hay là đến bệnh viện trước?" Tôi trả lời ngay, "Bệnh viện." Trình Dệ Mẫn dừng bước. Anh do dự một lát rồi mở miệng. Sáng sớm hôm nay, tôi đã đến bệnh viện gặp bác sĩ chủ trị của mẹ cô. Tìm tôi như ngừng đập. Mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ nói gì à? Lời của bác sĩ luôn theo kiểu công thức nhất. Ông ta không bao giờ cho cô một câu trả lời chắc chắn. Nhưng mà nghe qua, tôi thấy tình hình không đến nỗi nào. Thật sao? Thật đấy. Anh quay sang nở nụ cười kích lệ với tôi. Sáng sớm hôm nay, mẹ cô đã có thể đi tiểu. Nghĩa là về cơ bản Mẹ cô đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm Không thể bài tiết nước tiểu Tôi cúi đầu Phản ứng đầu tiên là muốn gọi điện thoại cho bố Nhưng mà sợ đến di động Tôi chật nhớ ra là Mình không có thẻ điện thoại ở Bắc Kinh Trình Duệ Mẫn đón ra suy nghĩ của tôi Anh cười dịu dàng Lên xe Rồi cô dùng điện thoại của tôi mà gọi Tôi cảm kích gực đầu Tâm trạng căng thẳng mới thả lỏng một chút Đến lúc này tôi mới có tâm tư quan sát Trình Duệ Mẫn Anh là người đàn ông thành tú lịch lãm, tầm tuổi của Tôn Gia Ngộ, trong bộ trang phục công sở gọn gàng và thời trang, từ người của anh toát ra khí chất nho nhã. Khi anh cười, ánh mắt của anh dịu dàng như là dòng nước, có thể chảy thẳng vào trái tim con người. Ôn quà như ngọc là cách ví phong rất thích hợp với anh. Sau khi lên xe, Trình Duyệt mẫn dặn tôi thắt dây an toàn và rút điện thoại đưa cho tôi. Tôi còn chưa kịp bấm số điện thoại, chuông di động đột ngột reo vang, tôi đành trả lại máy cho anh. Trình Duệ Mẫn viết qua màn hình rồi bắt máy Lão nhị Bình đã bây giờ mấy giờ rồi Mà cậu còn gọi điện thoại Cả đêm không ngủ được sao Ừ, đã đón rồi Ừ, xinh lắm Nhưng mà nhìn chẳng giống bạn gái cậu Mà giống như là con gái của cậu hơn Cảm ơn Tớ là người bình thường Không mắc bệnh yêu trẻ con Tớ chỉ thích các cô gái trưởng thành chính chắn thôi Được, cậu chờ một lát Trình Duệ Mẫn nói xong Lập tức đưa điện thoại cho tôi Là Tôn Gia Ngộ Cậu ấy muốn nói chuyện với cô mày mày Giọng nói của Tôn Gia Ngộ Ở đầu bên kia truyền tới Em vẫn ổn đấy chứ Em vẫn ổn Nhưng sao giờ này anh vẫn chưa ngủ Bên đó là 4 giờ sáng Anh đã không khỏe Còn chẳng chịu nghỉ ngơi tử tế Tôi hơi tức giận Đừng lo cho anh Lát nữa anh sẽ ngủ buồn Nghe bạn anh nói Mẹ đỡ nhiều rồi Em hãy yên tâm ở lại chăm sóc bố mẹ em vài ngày Đừng có dở trò con nít Nghe rõ chưa Em... em nghe rõ rồi Tôi bất mãn kéo dài giọng nói Được rồi Anh không làm phiền em nữa À đúng rồi Em thử đánh giá xem Người anh em của anh và anh Ai đẹp trai hơn Tôi lén đưa mắt nhìn trình dễ mẫn Anh đẹp trai hơn Tôn Giang Ngộ cười lớn ở đầu kia điện thoại Nghe cậu này của em Anh chết cũng yên lòng Nói cho em biết Tên đó từ nhỏ đến lớn thiếu nợ anh rất là nhiều Em nhất định phải thay anh đòi lại Có chuyện gì cứ tính chặt lấy cậu ấy Đừng có khách sáo Em biết rồi Tôi đáp lời anh Vậy anh cúp máy đây Em nhớ phải thường xuyên báo cáo với đảng Cẩn thận đừng để bị người anh em của anh quyến rũ Cậu ta đối xử với con gái lúc nào cũng dịu dàng như nước Không có cô nào mà kháng cự nổi đâu Tôi lại đưa mắt Biết người ở bên cạnh Rồi hạ thấp giọng Vâng Trình Duệ Mẫn lặng lẽ lái xe Anh bậm môi cố gắng nén nụ cười Có thể thấy anh nghe gần hết nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi đưa máy di động cho anh. Cô không gọi điện thoại à? Anh hỏi, tôi chật nhớ đến chuyện trước mắt nên gọi vào máy di động của bố tôi. Bố tôi cất giọng mệt mỏi, pha lẫn vui mừng. Con về là tốt rồi. Mẹ con rất là nhớ con. Đến cổng bệnh viện, Trình duyệt Mẫn rút từ trong túi áo cơm lê tấm danh thiếp đưa cho tôi. Anh chỉ vào tên và số điện thoại viết tay trên danh thiếp. Người này là chủ nhiệm khoa tiết niệu có chuyện gì cô hãy cầm danh thiếp của tôi đi tìm ông ấy. nếu không xong cô hãy gọi cho tôi theo số điện thoại ở trên danh thiếp. tôi gật đầu nhận tấm danh thiếp rồi xuống xe. tôi xách túi hành lý đi vài bước nghĩ ngợi thế nào lại quay lại. trình duệ mẫn kéo cửa xe xuống. còn quên thứ gì sao? không có. em em muốn nói cảm ơn anh. tôi thật sự cảm kích sự quan tâm và thái độ dịu dàng của anh. trình duệ mẫn mỉm cười. em nói gì thế? Tôn Gia Ngộ là bạn thân nhất của anh Chuyện của cậu ấy cũng chính là chuyện của anh Nếu em muốn cảm ơn Thì sau này hãy cảm ơn cậu ấy Tôi mỉm cười Rồi lùi lại vài bước vẫy tay chào anh Tôn Gia Ngộ và Trình Duệ Mẫn Là hai người ở hai thái cực trái ngược nhau Nhưng họ có một đặc điểm chung là khi cười Đôi mắt họ cong cong Giống hình trăng lưỡi liềm Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ dằn vặt Cuối cùng tôi cũng được gặp mẹ Mẹ tôi đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm Vì tờ phòng đặc biệt chuyển ra ngoài, bà vẫn có thể mỉm cười và trò chuyện với tôi vài câu. Do liên tục bị rửa thận nên là làn da của mẹ tôi vừa khô vừa đen, làm tôi khó có thể tin rằng đây là người mẹ thanh tú và tao nhã của tôi. Bà tôi tất bật đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, ông mệt mỏi đến mức sụt 5 kg, nếp nhăn trên trán ông càng sâu hơn và tóc bạc thêm mấy phần. Tôi gục xuống người mẹ khóc nức nở, chỉ hận bản thân bất hiếu Nếu năm đó tôi không mướng bệnh, chịu học đại học ở trong nước, tôi sẽ không cách xa bố mẹ đến thế. Mẹ tôi cũng không cần đầu tắt mặt tối để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí đắt đỏ cho tôi. Bà gục ngã là do thân thể kiệt sức. Tôi ở nhà hơn nửa tháng, ngoan ngoãn ở bên cạnh chăm sóc mẹ tôi cho đến khi tình trạng sinh lý của bà dần ổn định. Bác sĩ nói, chứng tăng ô trê quyết trong thận của mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ. Sau này vẫn phải dựa vào việc một tuần hai lần. Lọc thận để duy trì chức năng bình thường Tùy bố mẹ tôi có tiền tiết kiệm và bảo hiểm Nhưng mà chi phí rửa thận là một khoản rất lớn Và gần như là phải tự thanh toán 100% Ngoài chi phí nằm tiện lần này Sau đó mỗi tháng mẹ tôi phải mất một khoản tầm 4.000 nhân dân tệ để điều trị Đó là chưa kể tiền thuốc nhập khẩu đắt đỏ Tôi có thể thấy rõ nỗi lo lắng của bố tôi Mặc dù ông vẫn giữ thái độ bình thẳng Ngoài việc tóc bạc thêm vài sợi Và nếp nhăn ở đôi mắt càng sâu hơn Ông chỉ luôn miệng nói Không sao cả Trước khi tôi về nước Tôn gia Ngộ đưa cho tôi 20.000 đô la Mỹ Không may bố tôi phát hiện ra khoản tiền đó Ông nhìn mặt và hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy Lúc đầu tôi còn cứng miệng nói là mượn của bạn bè Kết quả bố tôi nhớ đến cuộc điện thoại với Tôn gia Ngộ Ông kỳ vấn tôi Anh là ai? Có phải là bạn trai của tôi không? Nhắc đến chuyện bằng cai, tôi dây dự một lúc, thấy không thể che giấu nổi nên tôi đành phải thừa nhận. Tuy nhiên, tôi không dám tiết lộ thân phận của Tôn gia Ngộ, mà chỉ nói anh là một thương nhân Trung Quốc bình thường. Bố tôi bị quyết áp cao, nếu tôi khai thật, chỉ e ông sẽ xuất quyết não ngay tại chỗ. Bố tôi không hoàn toàn tin lời tôi, ông nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu, đã đành phải tôn chiêu cuối cùng. Anh ấy tốt nghiệp ở trường trung học hết và đại học B. Bố tự nghĩ xem thi đậu trường đó liệu có phải là người tâm thương Xem ra Trên đời này có nhiều người sùng bái Các mát trường danh giá Bố tôi cũng không ngoại lệ. Nghe tên đại học B Ông lập tức ngừng trùy cứu tôi Mà chỉ dặn dò Dù là tiền của ai Con cũng mau trả lại cho người ta Nhà mình tuy nghèo nhưng mà không thể cúi đầu Nếu không sau này người ta sẽ coi thường con Tôi tiếp lời ông Đúng vậy Con người không thể kiêu ngạo Nhưng phải có cốt cách, bố tưởng ai ai cũng như là chị Giang sao? Chị Giang là tên gọi thân mật của liệt sĩ cách mạng Giang Trúc Nhân. Bà bị kẻ địch giết hại và đốt xác quỷ chứng cứ năm 1949. Chị Giang trở thành nhân vật quen thuộc trong các tác phẩm nghệ thuật. Bố tôi quay đầu. Còn nói gì cơ? Tôi giật mình trục cổ, vội nói lấp liếm. Không có gì ạ, đến giờ mẹ ăn cơm rồi. Bố tôi bỏ cặp lòng giữ nhiệt vào tay tôi. Bà giục tôi đi bệnh viện Sau khi ăn cơm xong Tôi và mẹ trò chuyện một lúc Nhắc đến chuyện bệnh viện chật nít bệnh nhân Mẹ tôi nói bà gặp may mắn Từ phòng đặc biệt trang ngoài Gặp đúng phòng bệnh hai giường còn trổ chống So với phòng sáu giường ồn ào Nơi này không khác gì thiên đường Bệnh nhân ở giường bên cạnh Đột ngột nói xem vào Bác đừng có nói đùa Đây đâu phải là bác gặp mai Rõ ràng có mối quan hệ với lãnh đạo bệnh viện Mới được như vậy Bác không để ý đến ánh mắt và thái độ của các cô y tá với bác sao? Bình thường bọn họ chẳng coi ai ra gì. Nếu không phải có người dặn dò, liệu bọn họ có tươi cười vui vẻ với bác như là gió xuân về không? Mẹ tôi tỏ ra nghi quặc, không thể nào, nhà chúng tôi đâu có quen biết gì với lãnh đạo bệnh viện này. Tôi cúi đầu không lên tiếng, trong lòng tôi biết rõ ai là người thu xếp ở đằng sau. Vừa về đến nhà, tôi liền gọi điện thoại cho Trình Duệ Mẫn. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua. Giọng nói của anh vẫn ấm áp và dễ nghe như vậy. Dù không giáp mặt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận thấy nụ cười dịu dàng của anh. Em đừng có khách sáo. Anh vẫn nói câu cũ. Giang Ngộ là người anh em tốt nhất của anh. Nếu một ngày nào đó anh gặp khó khăn, cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ anh như vậy. Tôi không khỏi cảm động trước tình bạn đơn thuần của bọn họ. Vì vậy, tôi không nói những lời xáo rỗng Chào tạm biệt anh và cướp máy Sau đó tôi ước chừng thời gian Rồi gọi điện thoại về nhà Ở Odessa tìm Tôn Gia Ngộ Thế nhưng chuông đổ hồi lâu Mà không có ai nhấc máy Tôi lại gọi vào di động của Tôn Gia Ngộ Nhưng anh vẫn tắt máy Tôi cảm thấy rất là bất an Hình như từ 3-4 ngày nay Tôi không thể liên lạc với anh Mỗi lần gọi điện thoại cho anh Di động đều ở trạng thái tắt máy Điện thoại bàn ở nhà cũng không có ai nghe Tôi thấp thẩm không yên Không biết anh đang làm gì? Anh có ổn không? Sức khỏe của anh liệu đã hồi phục như trước? Lúc này là cuối tháng 6, Bắc Kinh bắt đầu bước vào mùa hè nóng bức và ẩm ướt. Khí sắc của mẹ tôi cũng tốt hơn nhiều. Có lúc, nhưng cô y tá không để ý, tôi đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi. Một ngày, cả nhà tôi mở cuộc họp gia đình thảo luận về sự nghiệp học hành của tôi. Tôi tiên bố quyết định tôi đã suy nghĩ kỹ. Không muốn tạm thời bảo lưu kết quả học tập ở bên đó, về Bắc Kinh tìm việc làm. Ở nhà một thời gian khá dài, cuối cùng tôi cũng đã nhìn ra hiện thực mà bấy lâu nay tôi không bận tâm. Từ trước đến giờ, bố mẹ của tôi có thu nhập không tồi, nhưng khối lượng công việc cũng rất lớn. Trong một năm tới đây, mẹ tôi chắc chắn không thể nhận thêm dự án ngoài mà chỉ có thể sống dựa vào mức lương cơ bản. Với tình hình hiện nay, gia đình tôi quả thật không nuôi nổi một du học sinh. Nhưng phản ứng của bố mẹ quyết liệt ngoài dữ liệu của tôi Bố tôi rất là tức giận Mai mai Bố mẹ đã sống qua nửa đời người rồi Cuộc đời con mới chỉ bắt đầu Bố mẹ không muốn làm nhỡ tiền đồ của con Tôi cắn môi không chịu lên tiếng Mẹ tôi sốt ruột đến mức rơi lệ Chịu mai Con lập tức đi Urana cho mẹ Nếu không mẹ sẽ ngừng việc trị liệu Trước thái độ kiên quyết của bố mẹ Tôi đành phải thỏa hiệp Đồng ý quay về Odessa Giải quyết nốt một số việc còn dang dở Ở cuối học kỳ trước Nếu sức khỏe của mẹ tôi ổn định Kỳ nghỉ hè tôi sẽ ở lại Odessa Một là để tiết kiệm tiền đi lại Hai là bổ túc tiếng Utrina Nhưng tôi nói từ nay về sau Bố mẹ không cần gửi tiền ăn học cho tôi Vậy sau này con sống kiểu gì? Bố tôi không hiểu Tôi đáp Con có thể đi làm thêm Ví dụ như là dạy đàn piano cho tuổi trẻ Vừa dạy kiếm tiền lại không mất công Miệng nói thế nhưng mà trong lòng tôi hiểu rõ, làm thêm không phải là chuyện dễ dàng. Một du học sinh Trung Quốc, tiếng Nga không thông thạo như tôi, muốn kiếm tiền, con đường duy nhất là đi bán hàng ở ngoài chợ 7km hoặc là làm nhân viên phục vụ trong casino. Thu nhập ở hai nơi này chỉ có thể đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, còn khoảng học phí là ước mơ xa vời. Sợ vĩ tôi dám nói mạnh mầm như vậy là vì bên cạnh tôi còn có tôm da ngộn. Tuy nhiên, tôi chưa có cơ hội thương lượng với Tôn Gia Ngộ chuyện đó, bởi tôi vẫn không thể liên lạc với anh. Tôi lật hết danh sách trong điện thoại mới chán nản phát hiện, ngoài một số bạn học, tôi chỉ có số điện thoại của một mình Tôn Gia Ngộ, Lão Tiền và Khâu Vĩ, ngày ngày gặp mặt nhưng mà tôi không có số điện thoại của bọn họ. Tôi thử gọi điện đến cửa hàng của Valencia, chị ta còn tỏ ra mơ hồ hơn tôi. Lâu rồi tôi không có gặp anh ấy, cô không có ở Odessa sao? tôi phiền não cấp điện thoại tiếp tục cắm ngón tay suy nghĩ xem thế nào để liên lạc với anh nghĩ đến chuyện một tuần sau mới có chuyến bay sang ukraine nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày một lớn đêm trước hôm trở lại ukraine tôi đi ngủ từ sớm tôi đang ngủ ngon giấc đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng nói của bố tôi mày mày điện thoại từ ukraine tôi lập tức bật dậy nhảy xuống giường và lao ra ngoài phòng khách nhấc điện thoại anh có lương tâm không hả chết ở đâu mà không chịu gọi điện cho em tôi nói rất nhanh trong lòng như là trút bỏ một tảng đá đè nặng mấy lâu nhưng bên kia trầm mặt một lúc lâu tôi cất giọng nghi quạt alo triệu mai cuối cùng cũng có tiếng nói khàn khàn vọng đến trái tim của tôi lại chìm xuống đầu bên kia là bành duy duy cậu tìm tôi có việc gì tôi cố gắng kiềm chế cố giữ giọng bình tĩnh đầu bên kia lại trầm mặt Ta ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 2 giờ sáng, 8 giờ tối ở Odessa. Không có gì. Bành Duy Duy cất tiếng cười khẽ, nghe như là tiếng chuông ngân trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói của cô trở nên vô cùng kỳ lạ. "Trời mai, Odessa đêm nay trăng rất sáng, sáng như là ban ngày. Bắc Kinh có ánh trăng sáng không?" Qua ngữ điệu của cô, có thể thấy cô đã uống say. Tôi cố gắng kìm nén nổ khí đã bốc lên đỉnh đầu Tôi sợ kinh động đến bố nên là hạ thấp giọng. Bây giờ ở Bắc Kinh là 2 giờ sáng Có gì ngày mai chúng ta nói sao có được không? Đầu dây bên kia không có bất cứ tiếng động nào Tôi nắm chặt điện thoại chờ đợi Đợi đến khi tôi quay về Odessa Tôi còn một món nợ cần thanh toán với Duy Duy Duy Duy vẫn không chịu lên tiếng Một lúc sau tôi nghe tiếng cạch Điện thoại đã bị cắt đứt Tôi tỉnh táo hoàn toàn, nên khoanh tay ngồi một lúc. Cuối cùng tôi cầm điện thoại, bấm đi bấm lại, mấy con số đã thuộc lòng. Vẫn là tiếng Utrena. Xin lỗi, số bạn vừa gọi đã tắt máy. Tôi về phòng ngủ, nằm xuống mở mắt nhìn trần nhà cho đến lúc trời sáng. Trước khi rời khỏi nhà, nhân lúc bố mẹ không để ý, tôi bỏ 20.000 đô la Mỹ vào ngăn kéo và để lại một mảnh giấy nói rõ. Số tiền này bố mẹ hãy dùng trong lúc khẩn cấp. Nếu không dùng đến Tôi sẽ trả lại ngay cho chủ nhân của nó Khi làm máy bay Tôi nhắn tin cho Tôn Gia Ngộ Thông báo hành trình của tôi ngày hôm nay Máy bay bắt đầu xuất phát Trên đường băng rồi cất cánh Bay mỗi lúc một cao Lên đến không trung trên 10.000m 10 Khi mà máy bay từ từ hạ cánh Ở sân bay Odessa Trái tim tôi cũng rơi xuống tận đáy Phật Một nỗi sợ hãi không thể diễn tả băng lời Đè nặng lên ngực tôi Khiến tôi không thở nổi Tôi miễn cưỡng lấy lại tinh thần Sắp ba lô, xếp hàng cùng đoàn khách du lịch Ra khỏi nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh Bắt gặp bóng dáng của khâu vĩ Từ phía xa xa đi về phía tôi Tôi mới thở vào nhẹ nhõm Toàn thân mệt mỏi đến mức Chỉ muốn nằm xuống Hành lý đâu rồi? Khâu vĩ hỏi tôi Không có, em chỉ mang từng này Lúc về thì vội vội vàng vàng Lúc đi thì thắp thẩm không yên Tôi làm gì có tâm trạng chuẩn bị hành lý Khâu vĩ không nói thêm một câu nào Anh cúi xuống đều cái ba lô của tôi Tôi ngó trước ngó sau Cũng không thấy người mà tôi ngày đi mong nhớ Sao Giang Ngộ không đến Cậu ấy đi giải quyết công việc Nên là nhờ tôi đón cô về Cậu Vĩ bỏ cái ba lô của tôi vào ghế sau xe Anh cúi đầu không chịu nhìn tôi Biết rõ anh nói dối Nhưng mà tôi không muốn vặn vẹo anh Tôi ngồi vào ghế phụ Im lặng thắt dây an toàn Dù sau sớm muộn gì tôi cũng gặp Tôn Gia Ngộ Đến lúc đó anh sẽ phải có lời giải thích với tôi Trên suốt đoạn đường về, hai chúng tôi không ai mở miệng. cầu vĩ không đưa tôi về nhà. Anh đưa tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, là một căn hộ nhỏ nằm ở khu dân cư phía nam Odessa. gian phòng rất nhỏ và tồi tàn, không thể sánh bằng căn hộ tôi và Bành Duy Duy sống ở trước kia, nhưng bên trong căn hộ khá sạch sẽ, có cầu thang riêng và có đầy đủ nhà bếp lẫn nhà vệ sinh, ở góc phòng để đóng đồ lặt vặt và chiếc vali của tôi. Tại sao tôi nắm chặt hai tay? toàn thân bắt đầu rung lặp cặp, câu vĩ không lên tiếng. anh bỏ hai tay vào túi áo, sắc mặt anh rất là bối rối. tại sao? tôi lặp lại câu hỏi. hai chân giường như là không đứng vững. câu vĩ nhìn tôi, cuối cùng anh cũng mở miệng. thời gian gấp rút quá, cô ở đây tạm vài ngày rồi tính sao? tại sao anh ấy đuổi tôi đi? cậu ấy không muốn làm liên lụy đến cô, không muốn cô bị cuốn vào chuyện rắc rối của cậu ấy. ý anh là gì? Tôi không hiểu. Khâu Vĩ lôi từ trong túi áo ra một tờ báo rồi đặt lên giường. Tôi miễn cưỡng cầm tờ báo lên xem. Tại tôi bắt đầu rung bần bật. Tờ báo phát hành vào 10 ngày trước. Tôi nhìn thấy ảnh của Tôn Gia Ngộ trên báo. Đó là một lệnh truy nã. Tội danh là bắt cóc và mua đồ giết người không thành. Mặt đất dưới chân như là bị nứt toát. thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Cảnh vật trước mắt đột nhiên tối đen. Khi tỉnh lại, Tôi phát hiện mình đang tựa dọc khủy tai của khâu Vĩ. Tôi chống mặt và buồn nôn đến mức khó có thể gắn gượng. Khâu phỉ định đỡ tôi dậy, nhưng tôi đẩy anh ra, tự mình đi đến bên giường nằm xuống. Lần này, đến lượt tôi nằm bẹp trên giường mười mấy ngày liền. Tôi chỉ nhớ trong thời gian đó, tôi không ngừng nôn mửa và sốt cao. Bác sĩ đến rồi lại đi, khâu phỉ không rời khỏi nhà. Trong cơn hôn mê, tôi chỉ cảm thấy anh cho tôi uống thuốc và ăn cháo. Nhưng tôi nuốt không trôi Miệng cưỡng ăn một chút Lại nôn sạc xanh xanh Mấy lần tôi thậm chí còn nôn vào người anh Có lúc hay tỉnh táo Tôi một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi Có phải tôi sắp chết rồi hay không Nhưng cuối cùng tôi cũng hạ sốt Tinh thần dần dần hồi phục Cầu phỉ bị tôi dọa sợ chết khiếp Anh nói Chủ Mai, mạng cô cũng lớn thật đấy Cô bị sốt nhiều ngày như vậy Mà không chuyển thành viêm phổi Tôi còn tưởng cô không qua khỏi Tôi cười cười với anh Nếu không qua khỏi có phải tốt biết mấy Tôi sẽ không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì Bất cứ người nào Bởi vì một khi tỉnh táo Tôi sẽ phải đối diện với gương mặt anh Trên lệnh truy nã Tôn Giang Ngộ là người thông minh và lý trí Tại sao anh có thể gây ra chuyện ngu xuẩn này Tôi không hiểu Nghĩ mãi cũng không thông Tôi hỏi Khâu Vĩ Liệu có phải anh ấy bị người khác hãm hại Khâu Vĩ ngay người một lát Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ái nái Anh nở nụ cười khổ tâm, tôi cũng mong là như vậy, nhưng không phải, cậu ấy quá thật đã gây ra chuyện đó, là cậu ấy làm. Trong một vài giây, tôi không hiểu khâu vĩ đang nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi của anh mất máy, nhưng tôi đột ngột định thần, tí hy vọng cuối cùng tan biến. Anh ấy đang ở đâu? Khâu vĩ tránh ánh mắt tôi, anh hết một hơi sâu rồi mở miệng. Cảnh sát đang tìm cậu ấy ở khắp nơi, tôi không biết, cô đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả. Lời nói của Khâu Phỉ rất là mâu thuẫn Nếu anh không liên lạc với Tôn Gia Ngộ Tại sao anh có thể ra sân bay đón tôi Nhưng anh không muốn nói Tôi cũng không ép anh Vãn đã đóng thuyền Tất cả không còn cơ hội cứu Vãn Tất cả đã mất hết ý nghĩa Tôi quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ sắc trời xanh thẳm Từng tầng mây trắng đang lửng lờ trôi Ngoài nhà có một cây lớn Chỉ cành lá vào cửa sổ Trên nền lá xanh là tầng đó qua trắng muốt. Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian trước Khi mà tôi về Bắc Kinh Mặc dù nội tâm dằn vặt Nhưng mà tất cả vẫn bình thường Thậm chí mọi việc còn có chuyện biến tốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trong hơn nửa tháng tôi rời khỏi đây Cả thế giới giống như là trượt khỏi quỹ đạo Trở nên quang đường vô cùng Anh Khâu, anh đi đi Để em yên tĩnh một lát Tôi mệt mỏi nhắm mắt Khâu vị ngạc nhiên Cô ốm đến mức này Em không sao Tôi ngồi dậy Em cần làm vệ sinh cá nhân Anh ở đây không tiện Hơn 10 ngày không tắm rửa gọi đâu, Tóc tôi bếp dọc với nhau Toàn thân tổ mùi hôi rất là khó ngửi Tại mà khâu vĩ cũng chịu nói Dù sao tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống Tôi vẫn cần phải chăm sóc thể xác này Một cách cẩn thận Khâu vĩ cao mày, Tất nhiên anh hiểu ý tôi Thật đấy em không sao đâu Tôi nhấn mạnh một câu Anh tỏ ra không yên tâm Cô có bạn gái thân thiết không Có thể nhờ họ đến đây chăm sóc cô một hai ngày Tôi lắc đầu Bây giờ tôi không muốn gặp ai cả Chỉ muốn ở một mình Nhưng mà nghe Khâu Vĩ nói vậy Tôi chợt nhớ đến một người Tôi nhớ đến cuộc điện thoại trước khi mà tôi lên đường Thế là tôi bật cười cay đắng Anh Khâu có biết không Trước hôm em sang bên này Bành Duy Duy đã gọi điện cho em Cậu ta ghê gớm thật Có phải cậu ta đã trả được mối thù Như ý nguyện của cậu ta Khâu Vĩ lùa lại phía sau hai bước Gương mặt của anh lộ vẽ kinh hoàng anh trừng mắt với tôi cứ như là nhìn thấy bóng ma mạnh duy duy ư còn bé đó vào hôm mà cô quay lại Odessa còn bé đó đã chết rồi cơ mặt của tôi bị đông cứng trong giây lát lòng ở trên người dựng đứng hết cả lên tôi hoàn toàn quên mất điều mình vừa nói cậu ấy chết rồi chuyện xảy ra lúc nào không biết bao lâu sau tôi mới định thần nghĩ đến cuộc điện thoại kỳ lạ đó tôi sợ đến mức thành âm lạc đi thì tối hôm đó Buổi tối trước hôm cô lên đường còn bé đó tự sát bằng hơi ga ở căn hộ thuê đợi đến sáng ngày hôm sau hàng xóm phát hiện báo cảnh sát nó đã tắt thở có nghĩa là cuộc điện thoại bằng Du duyy duy gọi cho tôi chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời cô cô nói chiều mai hồ đế xa đêm nay trăng rất sáng Bắc Kinh có ánh trăng không tôi giờ tay ôm mặt tại sao cậu ấy lại làm vậy Bành bằngghi duy, duy rốt cuộc muốn nói điều gì với tôi? chẳng ai biết nguyên nhân tại sao. nghe nói con bé đó không để lại di thư, nhưng cảnh sát khám nghiệm thi thể phát hiện nó sử dụng ma túy. tôi kinh ngạc hững đâu. sử dụng ma túy à? cầu vị gật đầu. cô còn nhớ những lời la tay nói không? la tay? chị ta nói gì? chuyện xảy ra hơn một tháng trước mà tôi có cảm giác như là khách hàng thế kỷ. tôi chẳng nhớ điều gì nên lắc đầu. cầu vị thở dài. mấy tên mà bình duy duy cặp kè có ai tốt đẹp đâu? Lên thuyền dễ, xuống thuyền khó Nó chỉ là một đứa con gái Có thể làm được gì chứ Lũ khốn kiếp đó có rất nhiều cách khống chế con người Mà túy là cách đơn giản nhất Tôi ra sức lắc đầu Tôi không thể tin nổi Một sinh mệnh sống động như vậy Một cô gái xinh đẹp được thương yêu chiều chuộng như vậy Tại sao lại chọn con đường đó Thần sát của khâu vị rất là u ám Khi Giang Ngộ cảnh cáo nó Nó xích nửa đốt nhà cậu ấy Muốn giúp nó chuyển trường Nó không chịu nghe theo Nhắc đến mới nhớ Nếu không có vụ báo cháy đó Giang ngộ sẽ không móc nối với đội cứu quả Sẽ không xảy ra loạt chuyện sau này Âu cũng là số mệnh Tôi cực mi mắt Trong lòng như là bị từng nhát giao cứu vào Đau đến mức tê liệt Tôi cũng là một trong những người Để anh đến bờ vực Đây là số mệnh khó thoát Những mắt xích nối vào nhau Ngay từ đầu đã được định trước Khâu vĩ trở khỏi căn hộ của tôi Trước khi đi anh để lại địa chỉ mới Sau khi tôn gia ngộ xảy ra chuyện Anh và lão Tiền đều rời khỏi ngôi nhà sống trước đó Để tránh sự trả thù của đối phương Đợi đến khi anh đóng cửa Tôi mới miễn cưỡng xuống giường Lê từng bước chân về góc phòng Đi có mấy bước mà người tôi đổ đầy mồ hôi Căn phòng hết sức bừa bộn Tôi quỳ xuống đóng hành lý Tìm áo ngủ và khăn mặt Khi mở vali tôi phát hiện Ở trên cùng là chiếc áo sơ mi nam Màu đen gấp vẳng phiu. Tiếng tôi như bị gõ mạnh một phát Tôi ôm chiếc áo sơ mi đứng dậy. Đây là áo mà tôi thích nhất trong đồng áo sơ mi của Tôn Gia Ngộ. Mỗi lần anh diện áo sơ mi này và đeo cặp kính đen, tôi lại trêu anh. Tại sao Tôn Gia Ngộ để lại cho tôi cái áo sơ mi này? Anh muốn tôi đừng quên anh à? Tôi ngây người đứng dựa vào bờ tường một lúc lâu. Khi mà tôi hơi động đậy, liền nghe thấy trong túi áo có thứ gì đó sột sọt. Tôi cẩn thận rút ra xem. Đó là hai tờ giấy. Một tờ, là giấy gửi tiền ở ngân hàng ngầm, tôi đã nhìn thấy, tờ kia là giấy ủy nhiệm, bên trên có hàng chữ anh viết tay, tôi đồng ý giao hết số tiền gửi cho cô Trệu Mai toàn quyền xử lý, dưới cùng là ngày tháng và chữ ký của anh, bên trên để trống, đó là nơi tôi ký tên. Tôn Gia Ngộ chuyển toàn bộ số tiền gần 50.000 đô la Mỹ cho tôi mà không có bất cứ điều kiện nào. Đầu gối của tôi mềm nhũn, không thể tiếp tục chống đỡ trọng lượng cơ thể. Tôi ôm chặt áo sơ mi của anh Từ từ quỳ xuống nền nhà Cái áo sơ mi hình như vẫn lưu lại hơi ấm Và mùi thuốc lá nhẹ nhẹ của anh Cảm giác rất đổi thân thiết và quen thuộc Phản phất như là anh đang ở bên cạnh Thế nhưng trên thực tế Khoảng cách giữa chúng tôi Là cả một đường chân trời không thể vượt qua Lòng ngực giống như là bị tắt nghẹn Khiến tôi há miệng hết không khí Tôi muốn khóc nhưng mà nước mắt cạn kiệt Giữ nguyên một tư thế quá lâu Nên toàn thân của tôi tê liệt Cho đến khi bên ngoài trời tối hẳn Tôi mới miễn cưỡng đứng dậy Lần theo bờ tường đi vào nhà tắm làn nước nóng khiến cho tứ chi của tôi Dần dần hồi phục Tư duy cũng trở nên rõ ràng hơn Tôi đun nước sôi Ngâm bát mì có sẵn và cố nuốt trôi Sau đó tôi sấy khô tóc Thay bộ quần áo sạch sẽ Rồi đi tìm khâu vĩ Anh không ở nhà Tôi ngồi trên cầu thang ở ngoài cửa đợi anh Một tiếng sau khâu vĩ mới trở về cô nhìn thấy tôi Chìa khóa xe trong tay anh rơi cạch xuống đất Trời ơi mái Cô đến đây làm gì Không cẩn thận để bị cảm Thì cái mạng nhỏ của cô khó giữ đấy Tôi đứng dậy theo anh vào nhà Vừa vào phòng khách Tôi liền đứng chắn trước mặt anh Hãy nói cho em biết Tôn gia ngộ đang ở đâu Khầu vĩ rất kinh ngạc Nhưng mà anh vẫn kiên quyết Tôi không biết Anh không biết ư Tôi nhìn anh chăm chú Vậy anh hãy giải thích với em Hôm em về tại sao anh biết chuyến bay của em Khâu Vĩ không dám nhìn thẳng vào tôi, anh cất giọng giọng thảm hại. "Trượng Mai, tốt nhất cô đừng ép tôi, bây giờ không chỉ có cảnh sát tìm Tôn Gia Ngụ mà người của đối phương cũng đang ra sức tìm cậu ấy." Tôi không chịu bỏ cuộc. "Vậy anh hãy cho em biết, đã xảy ra chuyện gì trong nửa tháng qua?" Khâu Vĩ ngồi xuống ghế sofa, chầm một điếu thuốc nhưng vẫn không chịu mở miệng. Tôi chỉ còn cách dở trò lu manh uy hiếp anh. Nếu anh không chịu nói Em sẽ ngồi ở ngoài cửa nhà anh suốt đêm Cho đến khi anh mở miệng mới thôi cầu vĩ ôm đầu bất lực Một lát sau anh lên tiếng Được rồi, cô ngồi xuống đi Tôi sẽ nói cho cô biết Tôi ngồi đối diện anh Toàn thân căng thẳng đến mức trung lên Tôi nhất định phải tìm hiểu xem Xảy ra chuyện gì Đến lúc đó tôi mới có thể tìm đường rút cho mình Giống như là tôn gia ngộ đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho tôi Khầu vĩ dập điếu thuốc ngẩng đầu cười gượng gạo Chuyện này quá phức tạp Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu Tôi ngẫm nghĩ Rồi đáp lời anh Trước khi em về Bắc Kinh Là Tây chẳng phải tìm các bên điều đình rồi hay sao À đúng rồi Chính là lần đó Cô mới đi vài ngày Đại diện của mấy bên gặp nhau Tại khách sạn Odessa Trong đó có một tên Là người quen cũ của gia ngộ Từ 7 năm trước Gia ngộ cũng đang tư cười Vừa nhìn thấy người này Cậu ấy lập tức trở mặt Hất bàn ghế rồi bỏ đi Nói đến đây Câu Vĩ ngừng lại Như là sắp xếp lại mạch suy nghĩ Hạch giả có quá nhiều đầu mối Nên anh không biết kể thế nào mới rõ ràng Tôi im lặng chờ đợi anh nói tiếp Một lúc sau Câu Vĩ lên tiếng Tôi nói lại từ đầu thì hơn Nếu không loạn quá Lúc đó Gia Ngộ mới tốt nghiệp đại học Cậu ấy muốn mở công ty ở trong nước Nhưng lúc đó bố cậu ấy vẫn còn tại vị Ông già là người đặc biệt thận trọng Sợ cậu ấy gây thị phi ở trong nước ảnh hưởng đến ông nên kiên quyết không đồng ý Bố của Tôn gia Ngộ sống chết bắt cậu ấy đi du học mâu thuẫn giữa hai bố con ngày càng lớn Lúc đó thị trường Đông Âu rất phát đạt Cậu ấy tức mình chạy tới Hungary nửa năm không chịu về nhà Mẹ cậu ấy thương cậu ấy nên đem tiền tích lũy ở nhà giấu dí mông già gửi cho cậu ấy làm vốn Ai ngờ phụ làm ăn đầu tiên còn chưa kết thúc Bố cậu ấy xảy ra chuyện Giang Ngộ lập tức chuyển nhượng toàn bộ số hàng trong tay Với mục đích đem tiền mặt về nước Đúng vậy Khi mà chúng tôi bị phê hẳm trong bão tuyết Tôn Giang Ngộ đã từng nhắc đến bố anh Tôi cố gắng liên kết những mảnh phụng lại với nhau Nhưng theo luật pháp của Hungary Thì tiền gửi ra nước ngoài một ngày không thể quá mấy ngàn đô la Mỹ Giang Ngộ không có cách nào đành phải mạo hiểm mang hết tiền về nước Có người nói sẽ giúp cậu ấy Và giới thiệu một nhân viên đại sứ quán cho Giang Ngộ Vì người này là nhân viên ngoại giao Nên khi xuất cảnh không bị kiểm tra gia ngộ giao một phần lớn số tiền mặt cho người đó Còn cậu ấy chỉ mang một ít tiền vào sân bay Cô thử đón xem Sau đó xảy ra chuyện gì Khỏi cần đón Chỉ cần động não là có thể biết xảy ra chuyện gì Nhưng mà tôi không lên tiếng Khâu Vĩ nở nụ cười bất lực Cậu ấy đi qua cửa kiểm tra của hải quan Ngồi trong quán cà phê đợi người đó đi vào Một lát sau Người đó gọi điện cho cậu ấy Nói anh ta bị hải quan bắt cảnh sát còn đang tìm kiếm Tôn Giang Ngộ ở khắp nơi Anh ta bảo cậu ấy mau chóng rời khỏi đây Giang Ngộ lúc đó mới 22 tuổi Vẫn còn là đứa trẻ Chưa hiểu chuyện đời Hoàn toàn không biết lòng người thâm hiểm Có khái niệm như thế nào Cậu ấy sợ đến mức xanh mặt Ngoan ngoãn lên máy bay Đến khi cậu ấy tỉnh ngộ thì đã quá muộn Hả ra là như vậy Thảo nào Tôn Giang Ngộ nói Lúc anh bằng tuổi tôi Anh còn làm chuyện ngốc nghếch hơn tôi Nhưng tôi không hiểu tại sao Anh luôn nghe từ miệng của người khác câu chuyện của anh Tại sao anh không bao giờ chịu cho tôi biết về đến Bắc Kinh Bọn tôi đều nói cậu ấy chắc chắn Bị người ta lừa Thằng bé ngốc nghếch vẫn không chịu tin Lại quay về Hungary Tìm người đòi tiền Nhưng tên đó rất là rắn mặt Bất kể bao nhiêu bạn bè đứng ra điều đình gia ngộ thậm chí xuất quỳ xuống Tại mà hắn nhất mực Kêu tiền bị cảnh sát tịch thu Sau đó ông già của gia ngộ bị bệnh nặng Mấy người bạn gom góp ít tiền cho cậu ấy về nước Có điều khi mà cậu ấy về đến nơi Thì ông già đã qua đời Chuyện này đã trở thành một nút thắt Trong lòng của cậu ấy Cậu ấy luôn tự trách bản thân Có liên quan đến cái chết của ông già Sau khi mà tang lễ kết thúc Mẹ của Tôn Gia Ngộ bảo chúng tôi khuyên nhủ cậu ấy Ăn cơm Kể từ lúc mà ông già qua đời Thì cậu ấy chưa bỏ một thứ gì vào ruột Chúng tôi đưa cậu ấy ra ngoài Khuyên nhũ mãi cậu ấy mới chịu mở miệng Nhưng vừa ăn một miếng Giang ngộ đổ vật người xuống đất, bệnh dạ dày cũng bắt đầu từ lúc đó. Sau khi nghe xong câu chuyện, trong lòng của tôi xuất hiện vô số vết thương, từ ngoài đến xương tủy đau không chịu nổi. Khầu vĩ lại trầm mặt, trong phòng chỉ có tiếng điếu thuốc lá đang cháy dở. Người nuốt tiền của gian ngộ thì sao? Cứ bỏ qua cho hắn như vậy à? Một lúc sau tôi mở miệng, khầu vĩ nhếch mép cười. Triệu mai, cô có thấy cả cắn câu rồi lại nhả ra bao giờ chưa? Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Anh nói người quen 7 năm trước chính là tên đó. Chính là hắn. Nói như vậy, người gian ngộ bắt cóc cũng là tên đó. Đúng vậy. Mặc dù biết bắt cóc giết người là tội danh đáng sợ, nhưng vào giây phút này tôi dễ dàng tha thứ cho tôn gia ngộ. Con người luôn có khuynh hướng đứng về phía người thân mà không cần lý lẽ. Một khi chuyện xảy ra với người thân của mình, đúng sai đều không còn giá trị. Tôi chỉ trách anh không nên ích kỷ và kinh suất như vậy. Dù trong lòng anh không có tôi, ít nhất anh cũng nghĩ đến mẹ anh mới phải. Để tôi đưa cô về. Khâu Vĩ đứng dậy. Cô hãy dưỡng sức, rồi quay về trường học, tập trung vào việc học hành của cô. Đừng tham gia vào những chuyện này nữa. Tôi không chịu đi. Em vẫn chưa nói hết. Khâu Vĩ hơi tức giận trừng mắt với tôi. Cô còn muốn nói gì nữa? Tên đó rốt cuộc là người của bên nào? Hắn có liên quan đến vụ dân bảy giang ngộ Thời gian trước không Tại sao cuối cùng anh ấy lại để cho hắn chạy thoát Để trở thành âm mưu giết người không thành Khâu Vĩ lộ rõ vẻ phiền não Ôi trời Trước đây sao tôi không phát hiện Đầu óc của cô tinh tồn như vậy Bây giờ anh phát hiện cũng chưa muộn Được rồi Tôi sợ cô quá Khâu Vĩ đàm phải ngồi xuống Cô nói đi Cô muốn biết điều gì Kẻ lừa tiền của gia ngộ Rốt cuộc là người của bang thanh điền hay là người của phía Ukraine cũng có thể coi hắn là người của băng thanh điền nhưng mà không đúng hoàn toàn tên này mấy năm trước làm ăn ở Trung Phi cũng không tồi nhưng mà hắn không cẩn thận đắc tội với nhân vật cỡ bự nào đó nửa năm trước đến Ukraine hắn còn đang tính toán xem làm ăn kiểu gì đúng lúc băng thanh điền muốn đoạt miếng thịt béo thanh quan từ tay của băng phái Ukraine thế là hai bên cấu kết với nhau gia ngộ bất hạnh trở thành vật hy sinh từ Trung Phi ngày trước có quen tay tôi cố gắng hồi tưởng cuối cùng cũng nghĩ ra một số chuyện vậy phụ lão tiền bị bắt làm con tin cũng là do hắn gây ra không sai nhưng lần đó hắn không ra mặt còn những chuyện xảy ra sau này là do hắn và băng thanh điền liên thủ là tay ra mặt điều đình với mục đích muốn mọi người đều lùi một bước tất cả mới bình an vô sự nhưng không ngờ cục diện lại trở thành như vậy mối thù của gia ngộ với tên kia người khác không thể xen vào cũng không thể tháo gỡ Sau đó không ai nghĩ Giang ngộ bỏ tiền thuê xã hội đen Utrena trừ khử tên kia Tôi ngẩn đầu không nói thêm một lời nào Vào giây phút này Rất nhiều tình tiết đã bị tôi bỏ qua Gồm cả biểu hiện bất thường của Tôn giang ngộ và lão tiền Vào đêm anh cứu thoát lão tiền Đều hiện rõ mùng một trước mắt tôi Tôi đột nhiên không muốn tìm hiểu sâu thêm Tệ lý mà nói Tốt nhất tôi nên quay lưng bỏ đi Nên làm theo lời khuyên của khâu vĩ Giả bộ như là chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục cuộc đời sinh viên của tôi với số tiền anh để lại cho tôi tôi có thể quên đi tất cả đổi chỗ ở mới và bắt đầu lại từ đầu lý thuyết vô cùng đơn giản nhưng tôi không làm được có câu nói tình yêu là một bệnh dịch tôi nghĩ tôi hiểu câu đó một cách triệt để nhưng không còn kịp nữa dù trước mặt là phật thẫm tôi cũng sẽ nhắm mắt nhảy xuống về vụ tôn gia ngộ bắt cóc tên lừa tiền anh khâu vĩ không kể gì nhiều Anh chỉ tường thuật qua lo chuyện đó. Đám xã hội đen Ukraina mai phục xung quanh chỗ ở của tên đó vài ngày, cuối cùng cũng có cơ hội bắt hắn. Bọn họ nhận được tiền của Tôn Gia Ngộ nên chở tên đó ra vùng ngoại ô quan vắng, chuẩn bị giết người chôn xác. Nhưng ngày trước khi động thủ, không hiểu tại sao Tôn Gia Ngộ đột nhiên tỏ ra hối hận, anh thương lượng với đám xã hội đen Ukraina thả người. Đám xã hội đen Ukraina tất nhiên không đồng ý, bọn chúng đã ra tay thì tuyệt đối không thể lưu lại nhân chứng sống. Hai bên còn đang tranh chấp. Có một xe cảnh sát tình cờ đi ngang qua. Người lái xe của đám xã hội đen Urena nhất thời quảng loạn, lỡ tay đâm xe vào một cái cây lớn. Tên bị bắt cóc, tuy chân tay trói chặt, nhưng mà nhân cơ hội đó thoát khỏi sự khống chế. Hẳn lăn xuống xe, trà sức khét lớn, cứu mạng, giết người. Những người ở trên xe bị thương nhẹ, thấy vậy được quảng hốt bỏ trốn. Tên bị bắt cóc, được cảnh sát giải thoát. Trong đám người bắt cóc, hắn chỉ nhận mặt mỗi tôn da ngộ. Nói đến đây, khâu vĩ đấm mạnh tay xuống bàn. Cô thử nói xem cái thằng này có ngốc không cơ chứ. Đã tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn đến cùng. Đến nước đó rồi, cậu ta còn dở lòng từ bi của đường tăng ra mà làm gì không biết. Tôi cúi đầu không lên tiếng. Tôi cũng hận anh mềm lòng không đúng lúc đúng chỗ. Trên đường về nhà, tôi khẩn cầu khâu vĩ. Hãy để em gặp anh ấy. Không được, khâu vĩ từ chối một cách dứt khoát. Trừ khi cô muốn cậu ấy bị bắt giam Với tình cảnh trước mắt Tôn Gia Ngộ chỉ có thể trốn tránh Đợi đến khi cảnh sát lơ là Anh sẽ dùng hộ chiếu giả xuất cảnh Thế nhưng Tên bị anh bắt cóc Đang thuê người tìm kiếm tung tích của anh Ở khắp nơi Thử hắn cần chính là mạng sống của Tôn Gia Ngộ Tôi ôm chặt hai vai Tháng 7 là giữa mùa hạ Thời tiết rất là nóng bức Nhưng không hiểu tại sao Lưng của tôi có một làn gió lạnh thổi qua Khiến cho tôi trùng mình Nào, và bây giờ thì chúng mình hãy bước vào chương mười các bạn nhé. Tôi như là một bóng ma vật vờ vài ngày. Sau đó tôi nhận được thông báo của Hội Du học sinh Trung Quốc, cho biết bố mẹ của Bành Duy Duy đã lấy được visa và bài sang Odessa để giải quyết hậu sự của con gái họ. Sau khi Bành Duy Duy được quả tán, Hội Du học sinh tổ chức một lễ truy điệu nhỏ cho cô. Tôi gặp bố mẹ của Duy Duy ở buổi lễ. Mẹ cô nhận ra tôi là bạn học Thời cấp 3 của cô Bà cầm tay tôi khóc nức nở Và không ngừng hỏi tôi Con bé vẫn đang sống yên ngủ Tại sao lại như vậy Cháu gái, cháu là bạn thân của Duy Duy Cháu có biết con bé Tại sao lại nghĩ không thông Đi chọn con đường này không Tôi không biết nói gì Chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ cùng bà Bố Duy Duy ngồi im lặng Ở bên cạnh, sắc mặt của ông trắng bệt Sau đó ông nhắc mẹ Duy Duy thử đó đâu lấy ra cho cháu gái xem đi ông vừa nói vậy mẹ của duy duy lập tức ngừng khóc bà lôi từ trong túi ra một thứ bỏ vào tay tôi tôi mở to mắt ngay người nhìn chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn ba màu qua hồng vàng và bạc chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế trên đó có ký hiệu yêu đây chính là chiếc nhẫn ở trên ngón tay của duy duy ở một thời gian dài chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của mọi người Theo từng cử động của cô Thưa cô, đây là Mẹ của Duy Duy lại rơi lệ Lúc Duy Duy qua đời Tay nó nắm chặt chiếc nhẫn đó Chặt đến mức không tách ra được Cháu gái, cháu hãy nhớ lại xem Trước đây cháu đã từng thấy chiếc nhẫn này chưa Là ai tặng cho Duy Duy Tôi bất giác nắm chặt bàn tay Chiếc nhẫn nhỏ như là mỏ hàng cháy đỏ Thiêu đốt lòng bàn tay của tôi Tôi nhắm mắt Cảm thấy trước mắt một màu đỏ máu Duy Duy, có phải lúc cậu ra đi Cậu cũng nắm chặt nó như thế này Giống như là nắm một tia hy vọng vỡ vụn cuối cùng Cháu gái Tôi đột nhiên không thể chịu đựng hơn Tôi bỏ chiếc nhẫn vào tay của mẹ Duy Duy Rồi đứng dậy chạy mất Ba ngày sau Bố mẹ của bành Duy Duy đưa hài cốt của cô trở về Trung Quốc Tôi nhớ có lần cô từng nói đồ với tôi Nếu cô chẳng may chơi đến hết đời Tôi hãy mang hài cốt của cô về nước không ngờ, câu nói này lại trở thành sự thật. Nửa tháng sau, tôi không làm nổi một việc gì, cả ngày tôi ngồi ở trong nhà, đợi bóng ông mặt trời từ từ chuyển từ đằng đông sang tây. Tôi chờ đợi một cách vô vọng mà không biết bản thân rốt cuộc chờ đợi điều gì. Có lúc bắt gặp hình bóng của mình trên tường, tôi giật mình, tưởng có người nào đó ở bên cạnh. Nghi Duy, Duy, là cậu phải không? Cậu còn hận anh ấy không? Cậu còn hận tớ không? Tôi duỗi hai cánh tay, lặm bẩm với hình bóng ở trên tường. Hình bóng không ngừng lay động, nhưng không có ai trả lời tôi. Tôi ôm mặt nằm sắp xuống giường, nước mắt chảy qua kẻ tay tôi, ướt đậm chiếc gối và ướt cả ga trải giường. Chỉ có những lúc gọi điện về nhà, tôi mới lấy lại tinh thần và cố gắng cất giọng tươi tỉnh. May mà bệnh tình của mẹ tôi không có chuyện biến xấu, khiến cho tôi tạm thời yên lòng. Số tiền ít ỏi trong tay dần dần tiêu hết. Tôi cần phải tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày tôi suy sụp tinh thần chắc cũng không xa. Tôi không muốn động đến khoản tiền của Tôn Giang Ngộ để lại cho tôi. Vào mỗi buổi đêm tĩnh mịch, tôi vẽ theo đường nét chữ ký của anh, hết lần này đến lần khác. Những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy vẫn còn một sợi dây liên hệ với anh. Khi mà tôi định trở lại cuộc sống bình thường, Khâu Vĩ bất ngờ tìm tôi, sắc mặt của anh vô cùng nghiêm túc cứ đi theo tôi. Tôi giật mình thon thót, cốc nước đổ hết ra tay. Những ngày vừa qua tôi đã biến thành con chim run sợ trước cung tên. Tôi lau tay, miệng lắp bắp, "Lại, lại xảy ra chuyện gì?" "Một vài ngày nữa cậu ấy đi rồi." Tôi không nói một lời nào, lập tức thay giày theo anh lên xe. Chúng tôi dừng ở một trạm điện thoại bên đường. Câu phỉ bấm số điện thoại rồi buông máy, lại bấm số và bỏ máy, đến lần thứ 3 Anh mới nói thì thầm điều gì đó và ông nghe Người ở đầu bên kia là Tôn Gia Ngộ Tôi cố gắng đè nén khát khao điên cuồng ở trong lòng Đứng im bên cạnh khâu vĩ cho anh nói chuyện Tiếp theo chúng tôi đổi sang ba xe ô tô khác nhau Cuối cùng dừng lại ở một rừng cây Khâu vĩ lái xe vào lầm cây rậm rạp để cất giấu ô tô Sau đó anh đưa tôi đi bộ vài trăm mét Tới một ngôi biệt thự nằm trơ trội ở bên bờ biển Dạo đi, cậu ấy đợi cô ở trong đó cậu vị dùng chìa khóa mở cửa. Tôi vừa tiến vào trong phòng, liền nghe thấy tiếng cửa đóng ở đằng sau, âm thanh vang lên trong căn phòng trống không khiến cho tôi phát rung. Căn phòng không bật điện cũng không có kéo rèm cửa, ánh sáng từ bên ngoài không lọt vào trong, trước mắt tôi tối đen. Tôi đứng im vài phút, cuối cùng hai mắt cũng quen dần với bóng tối, có thể phân biệt đường nét của đồ vật. Tôi chậm rãi tiến vào bên trong. Có một người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách Trước mặt anh là một đốm lửa lập đè Lúc ẩn lúc hiện Tôi thử gọi một tiếng Gia ngộ Một tiếng tách vang lên Và đèn bàn bật sáng Tôi nhìn chăm chú người ở trước mặt Chân vô ý thức lùi lại một bước Đây là tôn gia ngộ sao Đầu tóc của anh không biết đã bao lâu không chỉnh sửa Gương mặt của anh tiều tụy Gò má anh hởm lại Tôi gần như là không nhận ra anh Tôn giang ngộ cũng không rời mắt khỏi tôi Thần sắc của anh có vẻ nghi quặc Ngón tay anh còn kẹp một điếu thuốc lá Gạt tàn ở bên cạnh đựng đầy tàn thuốc Tôi nghe người nhìn anh Không biết nên làm gì Kinh nghiệm sống 22 năm không dạy tôi cách ứng phó tình huống này Một lúc sau anh mở miệng trước Sao em gầy thế? Mặc dù giọng anh hơi khàn khàn, Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra Đúng là tiếng nói của anh Tôi tiến lên một bước Quỳ xuống trước đầu gói anh và giơ tay vốt ve gương mặt anh, xúc cảm quen thuộc từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim tôi, khiến tôi cuối cùng cũng xác định, tôi không phải đang nằm mơ, anh đúng là ở trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Gia Ngộ, tôi muốn tìm kiếm dấu vết quen thuộc ngày nào, nhưng ánh mắt của anh vô cùng xa lạ, như là mọi cảm giác vui buồn, tức giận đều biến mất, đôi mắt đẹp đẽ của anh không còn linh động như trước kia. Nước mắt dâng đầy bờ mi Khiến cho gương mặt của anh trở nên mơ hồ Em sợ anh lắm phải không? Ở cùng với tên tội phạm Bắt cóc mua đồ giết người Dưới một mái nhà Chắc em vô cùng sợ hãi Tôn gia ngộ giơ tay lau nước mắt cho tôi Và mỉm cười nhìn tôi Nụ cười của anh khiến cho tôi cảm thấy Tôn gia ngộ của ngày nào đã quay về Thế là tôi ôm chặt lấy anh Mỗi khi tiếp xúc cơ thể anh Tôi đều cảm thấy yên lòng Tôi dự dẫm vào anh một thời gian dài Nên đã trở thành thói quen trầu ở quay hàm của anh đâm vào má tôi Cả người anh nồng nặt mùi thuốc lá Tôi ôm chặt thắt lưng anh Và nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc Thế nhưng Tôn gia ngộ tỏ ra lạnh nhạt Cơ thể của anh không có bất cứ phản ứng nào Cuối cùng tôi đành buông hai tay Tôn gia ngộ lãng tránh ánh mắt của tôi Anh cất giọng thờ ơ Anh phải đi rồi Về máy bay vào ngày kia Tôi giống như là bị đấm mạnh vào mặt Mắt mũi đau nhất Nước mắt lại trào ra Em đi cùng anh Đi cùng anh ư Em muốn cùng anh đi đâu Có phải em đọc tiểu thuyết quá nhiều Nên là đầu óc trở nên bất bình thường Lời nói của anh vẫn cay đọc như ngày nào Em không nên đến đây Khâu vĩ đúng là đặt lòng tốt không đúng chỗ Tôi phùi mặt vào giữa hai đầu gối của anh Mà không lên tiếng Tôi không biết khâu vĩ nghĩ gì Nhưng tôi không hối hận khi đến đây gặp anh Lần này anh ra đi Không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại anh Tương lai mờ mịch Không nhìn thấy lối thoát vì vậy tôi nguyện ở bên anh phút nào Thì hay phút ấy Bờ môi của anh hơi động đậy Mặc dù anh nói rất khẽ Nhưng tôi vẫn nghe rõ mấy từ Cô bé ngốc nghếch Sau đó anh thở dài Và lại trầm mặt Bên ngoài không biết trời còn sáng hay đã tối Ở trong phòng ngày đêm khó phân biệt 36 tiếng đồng hồ sau Anh sẽ rời khỏi ukraine Tạm lánh mặt tới một đất nước thứ ba Có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa Tôi rút vào lòng anh Giờ tay sờ lấy hàm râu lẫm chẩm của anh Tôi nở nụ cười miễn cưỡng Anh có giao cạo râu không? Để em cạo râu giúp anh Trông anh khó coi quá Sắp đến lúc chia tay Dù trong lòng đau đớn không cùng Nhưng tôi vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thẳng Tôi lục tung cả nhà tắm mới tìm thấy một con dao cạo trâu loại cổ điển nhất. Tôi cầm về phòng ngủ, đưa con dao tới cổ của tuôn gia ngộ uy hiếp. Hãy ngoan ngoãn, không được động đậy. Nếu không, em sẽ cắt tiếc anh. Anh giống như là bị con dao dọa dẫm ngoái đầu né tránh Chịu may, em trở thành lưu manh từ lúc nào vậy? Tôi giữ đầu anh, đã bảo là anh đừng động đậy, anh lại cứ lắc đi lắc lại. Anh xem đi, bây giờ trên mặt chỗ nào cũng có bọt cạo trâu. Hồi nhỏ, tôi thường dùng dao cạo trâu để cạo trâu cho bố tôi. Nhiều lúc tôi cũng nhở tay để lại vài vết xước trên mặt ông. Nhưng hôm nay, tôi phát huy khả năng hơn mức bình thường. Từ đầu đến cuối không xảy ra sơ xuất. Gương mặt điện chay quen thuộc của anh từ từ hiện nguyên hình Tôi dùng khăn lau mặt, lau sạch kem cạo trâu rồi nâng mặt anh ngắm nghĩ kỹ lưỡng. Tôi sẽ ghi nhớ đôi mắt và đôi môi này. Dưới con mắt nhìn đâm đâm của tôi, Tôn gia ngộ khép chặt hay bờ mi Hơi thở của anh trở nên gấp gáp Căn phòng yên tĩnh không một tiếng đồng Tôi hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này Nhưng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ở góc phòng vẫn không ngừng nghỉ Cuối cùng tôi không thể kiềm chế nên hòa khóc Anh bảo em đến là để nói lời từ biệt phải không? Đợi chuyện này qua đi Anh có quay về tìm em không? Tôi hỏi anh Tôn gia ngộ xoay người ôm tôi vào lòng Anh trầm mặt một lúc rồi lên tiếng Mai mai Hãy quên anh đi Nếu có thể em hãy rời khỏi Ukraine Và bắt đầu cuộc sống mới Dính đến anh em sẽ không có kết quả tốt đâu Em không Tôi càng khóc to hơn Đừng có bướng bỉnh Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Không Tôn gia ngộ thở dài Anh vuốt nhẹ tóc tôi Bành duy duy Em nghe nói chuyện xảy ra với con bé đó rồi chứ Anh không muốn hại em Tôi khó có thể chấp nhận lý do này Vì thế tôi cất giọng tức tối Cậu ấy là cậu ấy Em là em Hai chúng em khác nhau hoàn toàn Giống nhau cả Hai đứa đều có khởi đầu như nhau Tôn gia ngộ để lộ ánh mắt rất là khổ tâm Nhìn bộ dạng của anh Và nghĩ đến kết cục của bành duy duy Trong lòng của tôi trào lên nỗi chua xót. Anh từng thích cậu ấy đúng không? Anh đúng là từng thích con bé đó Tôn gia ngộ đặt tay lên trán ánh mắt của anh trở nên xa xăm Duy Duy xinh đẹp lại sôi nổi quạt bát Sảnh đôi với nó có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bất cứ thằng đàn ông nào Bọn anh đã có một khoảng thời gian im đẹp bên nhau Tôi bất giác ngồi thẳng người Sau đó thì sao? Tại sao Duy Duy lại căm thù anh như vậy? Sau đó Sau đó anh cảm thấy tính cách của bọn anh không hợp Còn bé đó có cá tính mạnh Lại ngang ngạnh cứng đầu còn anh thì không bao giờ nhường nhịn nó. bọn anh cãi nhau như là cơm bữa. cậu nó nói nhiều nhất là không một người đàn ông nào thật sự yêu nó mà chỉ thích thân xác của nó. anh nói nếu em đã nghĩ như vậy thì hai người ở cùng nhau còn ý nghĩa gì? thôi thì đừng ai nấy đi còn hơn. thế là nó chọc tức anh, cố tình hẹn người khác đi ăn cơm, đi chơi để anh nhìn thấy. anh bảo được, cô làm một thì đừng trách tôi làm mười. anh cũng ra ngoài tìm thú vui. Quan hệ của bọn anh ngày càng xấu đi Nhưng anh nằm mơ cũng không ngờ Lại có kết cục như vậy Tôn Giang Ngộ cúi đầu không chịu nói tiếp Ghi Truy, cô ấy không gặp mai Tôi lắp bắp vài từ Nhưng phát hiện không thể biện giải Tôn Giang Ngộ không lên tiếng Anh chỉ ôm tôi vào lòng Và tiếp tục thở dài Tôi tựa vào người anh Nước mắt đã khô cạn Nhưng mà vết tích của giọt lệ còn lưu lại trên má Khiến cho tôi không mấy dễ chịu Nửa sau câu chuyện Tôi đã nghe từ miệng của Duy Duy Hôm nay tôi mới biết hoàn toàn câu chuyện tình của bọn họ Nhưng Duy Duy đã qua đời Ai nhân, ai quả, ai đúng, ai sai Tất cả đều không còn ý nghĩa Ánh đèn ở đầu giường phản chiếu hình bóng của chúng tôi Lên bờ tường đối diện Bức tường dán giấy qua văn theo phong cách nhiệt đới Đông Nam Á Cành lá đang xen giống như là tình cảm nam nữ không thể chấm dứt Tôi vòng hai tay qua cổ của Tôn gia Ngộ Áp mặt vào lưng anh Tôi hỏi anh một câu Trong lòng le lói ti hy vọng cuối cùng Nếu em đi áo Liệu em có thể gặp lại anh không? Anh không biết Tôn Giang Ngộ trả lời dứt khoát Bây giờ anh chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy Tại sao anh tha cho tên khốn đó Nếu hắn chết rồi Thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy Tôi hận anh nhất ở điểm này Một người thông minh như anh Sao có thể làm chuyện ngốc nghếch đến thế Ngực của anh hơi động đậy. Giống như là anh đang cười khẽ Hình như người nào cũng hỏi anh câu này Có phải anh đang làm chuyện dài dột không? Tôi xoay mặt anh lại Nói cho em biết đi Tôn Gia Ngộ nhìn tôi Em cũng muốn hắn chết sao? Hắn đáng chết mà Khóe miệng của anh nhớt lên để lộ ý cười Nhưng chắc chắn không phải là nụ cười vui vẻ Thấy chưa? Đến em cũng nói như vậy Sao anh có thể mềm lòng? Hai lần đều chết trong tay một người Có phải là anh vô dụng lắm không? Tôn Gia Ngộ ngẩn đầu Ánh đèn hát lên mặt anh Anh đang cười nhạo bản thân Tôi dõi theo hình bóng anh Chỉ cảm thấy trục gan thắt lại Gia Ngộ Gì? Em biết anh là người tốt vì vậy anh không nở ra tay Lần này anh bật cười thành tiếng Và quay đầu nhìn tôi Đôi mắt của anh công công Em biết không? Bình thường, anh ghét nhất ai đó nói với anh. Tôn gia ngộ, đúng là người tốt. Bởi vì kẻ nào nói câu đó, chắc chắn có chuyện cần nhờ đến anh. Anh đúng là người tốt mà, tôi cố chấp khẳng định. Thôi đi, anh kéo tay tôi đặt lên ngực anh. Bây giờ đã 12 giờ rồi, mấy ngày vừa qua chắc em không ngủ ngon giấc Lại đây để anh ôm em. Em hãy chập mắt một lúc đi. Tôi do dự một vài giây, Rồi do bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay anh, trái tim anh đập đều đặn với lòng bàn tay tôi, cùng với nhịp tim của anh. Cơn buồn ngủ dội đến, tôi nhắm mắt tựa vào người anh và từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, tôi giật mình tỉnh giấc, đèn tắt tối ôm. Tôi không phân biệt rõ lúc này là nửa đêm hay là tầm rạng sáng, nhưng tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài cửa sổ. Tôi lập tức ngồi dậy. Có người ấn tôi nằm xuống và nói khẽ Em đừng có lên tiếng Giữa tia sáng lờ mờ Tôi thấy tôm gian ngộ đi đến bên cửa sổ Anh đứng nhìn ra bên ngoài Hồi lâu rồi mở miệng Bọn chúng cuối cùng cũng đến đây Anh vừa dứt lời Phòng khách đột nhiên vọng lên Tiếng kính vỡ và tiếng súng nổ Tôi sợ đến mức chân tay mềm nhũng Tôi không nghĩ ngợi lập tức lao về phía anh Là ai? Người nào? Tôi còn chưa nói hết câu tôm gia ngộ đột ngột ngồi sõm xuống và kéo mạnh người tôi tôi mất đà ngồi bệt xuống đất sau đó anh lao đến nằm đè lên người tôi tôi nhất thời không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng tôi ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt và nghe thấy tiếng đạn tét bên tai sau đó là tiếng nổ lập bập giống như là tiếng pháo trải con chơi ngày tết chiếc gương trên bàn trang điểm trong phòng ngủ bị bắn trúng mảnh vỡ thủy tinh bay tung té cơ thể nằm trên người tôi hơi động đậy gia ngộ tôi bùm phẩy định ngồi dậy Đừng nhúc nhích Anh dùng hết sức tâm chặt người tôi Em không muốn sống nữa à Bọn chúng định làm gì hả Tôi vô cùng quảng sợ Tôn gia ngộ bịch chặt miệng tôi Và nói thì thầm. Đừng lên tiếng Giọng nói của anh vô cùng trấn tĩnh Đầu ốc của tôi lùng bùng Tôi nghe lời anh ngậm chặt miệng Tôn gia ngộ kéo tôi vào một góc chết Đằng sau tủ quần áo Anh nói nhỏ vào tay tôi Không sao đâu Bọn chúng chỉ mới thăm dò thôi Chúng không dám tùy tiện vào trong này Quả nhiên phòng bên cạnh lại có tiếng súng nổ Và tiếng thủy tinh vỡ Sau đó thì bầu không khí yên lặng hoàn toàn Không cần anh giải thích Tôi cũng đoán ra Kẻ ở bên ngoài chắc chắn không phải là cảnh sát Tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài tắt hẳn Bốn bề tĩnh mịch đến trận người Ngoài tiếng sóng vỗ Ở phía xa xa không còn một âm thanh nào khác Tôi dính chặt người vào bờ tường Toàn thân của tôi trung lẩy bẩy. Tài chỉ nghe thấy tiếng tim đập Và hơi thở dùng dập của bản thân Tôi muốn nắm tay anh nhưng mà tình cờ đụng phải thức kim loại lạnh lẽo. Giờ ảnh trăng lọt qua khe cửa, tôm da ngộ lắp mấy viên đạn và ủ đạn, tháo chốt bảo hiểm lên nòng súng một cách thành thạo. Tôi nghe người nhìn gương mặt không rõ ràng của anh. Đây không phải là động tác của người mới động đến súng ống, người sử dụng nhiều lần mới thao tác trôi chảy như vậy. Anh nghiêng đầu, dù trong bóng tối, nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt anh, ánh mắt lạnh lùng và tràn ngập sát khí, làm bằng tay và mắt tôi nóng bỏng. Trong lòng tôi cảm thấy một nỗi đau rõ rệt Tôi nhớ đến vết chay trên ngón trỏ tay phải của anh Nhớ đến cảnh tượng chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên Tôi thu tay về và đưa lên mắt Cố gắng mở to mắt nhưng mà vẫn không thể phân biệt ra thứ gì Tuy nhiên mũi tôi ngửi thấy mùi tanh của máu phản phất ở đâu đó Tôi chật tỉnh lại từ cơn mơ Tấm chặt tay anh và mở miệng hỏi Anh bị trúng đạn rồi Tôn gia ngộ không trả lời Tôi run rẩy sờ soạn người anh Anh giữ tay tôi lại và xụt một tiếng bị mảnh thủy tinh vỡ văng vào em đừng có động vào có được không tôi thở dài một hơi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện lẫn vào đó là tiếng kim loại va chạm lạnh lùng có người gõ nhẹ lên lớp lan can bảo vệ bên ngoài cửa sổ tiếng động tuy nhỏ nhưng mà vẫn rùng rợn không khí chết chóc bao trùm khiến cho toàn thân của tôi tê liệt tôi ôm cổ tôn da ngọn người ở bên ngoài là ai vậy dù trong bóng tối tôi vẫn cảm nhận thấy khóe miệng của anh nhét lên anh hỏi Em nghĩ là ai nào Bọn chúng muốn gì Vào đây Và lấy mạng của chúng ta Anh nói chậm rãi từng từ một Ngữ điệu chăm biếm Đồng thời vô cùng lạnh lẽo Sống lưng của tôi lạnh toát, Tôi hốt quảng sờ soạn khắp người Di động đâu rồi Chúng ta báo cảnh sát đi Tại sao anh không báo cảnh sát Báo cảnh sát cơ. Anh giữ chặt tay tôi cười chế giễu. Bảo bối Em quên mất hoàn cảnh của anh sao Đừng nói là báo cảnh sát Chỉ cần mở máy di động Cảnh sát sẽ đến ngay đây Tôi lập tức quá đá Máu dồn hết lên não Một ý nghĩ dần xuất hiện trong trí ốc tôi Tôi hỏi Là em dẫn đám người đó đến đây phải không Tôn gia ngộ giơ khẩu súng lên Nhắm thẳng Anh nói chậm rãi Không liên quan gì đến em Bọn chúng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào mò ra anh Sớm muộn chúng cũng tìm đến nơi Nhờ thế cũng tốt Cuối cùng anh có thể giải quyết món nợ một lần Tôi cúi đầu dường như là mất đi năng lực ngôn ngữ. Một lát sau, Tôn Giang Ngộ lại mở miệng. Anh luôn muốn để em thoát khỏi những trắc rối này, nhưng không ngờ cuối cùng em vẫn bị cuốn vào. Anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi mà không ngăn cản khâu vĩ đưa em đến đây. Tôn ngẩn lên nhìn anh, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của anh có thứ gì đó sáng lấp lánh. Mai mai, anh xin lỗi. Bao nhiêu tình cảm chứa đựng trong mấy từ đó, ngữ điệu của anh vô cùng thay lương. Tôi giơ tay sờ mặt anh Thà rằng lúc đó Chúng ta vĩnh tiễn không thoát khỏi cơn bão tiết Khoảnh khắc đó thuần khiết biết bao Anh chỉ có tôi Tôi cũng chỉ có anh Anh gục mặt vào lòng bàn tay tôi Anh xin lỗi Không sao đâu Em không bận tâm Nếu anh lén lút rời khỏi nơi này Mà không nói với em một tiếng Em sẽ hận anh suốt đời Sẽ khinh thường anh suốt đời Tôn gia ngộ không ngẩng đầu Lòng mi của anh hơi động đậy Trong lòng bàn tay tôi Giống như là con bươm bướm phổ cánh Bên tay đột nhiên vang lên tiếng động nhẹ Tôi giật mình ngó bốn phía xung quanh Nhưng vẫn không tìm ra được bất thường Tôn gia ngộ quan sát một lúc Anh giải thích Nguồn điện bị cắt đứt rồi Hệ thống chống trộm của ngôi nhà này Coi như là ngừng hoạt động Bây giờ hơi phiền phức Anh còn tưởng dựa vào hệ thống chống trộm Chúng ta có thể cầm cự đến lúc trời sáng Tôi nắm chặt tay anh không lên tiếng Tôi muốn lấy hết dũng khí Để xóa bỏ nỗi quảng sợ ở trong lòng Một lát sau, phòng khách nổi lên tiếng động hải hùng khía phía Em ngồi yên ở đây, để anh đi xem thế nào Tôn gia ngộ rút khỏi tay tôi Tôi dường như là ngừng thở dõi theo bóng anh Cho đến khi anh biến mất ở cửa phòng ngủ Tiếng động tạp loạn vẫn tiếp tục Dần dần tôi nghe thấy tiếng động tỉnh ở ngoài cửa Dường như có người phá lớp cửa sổ chống trộm Đám người ở bên ngoài quyết tâm xâm nhập vào nhà Trước khi mà trời sáng Tôi đột nhiên mỉm cười Nhớ đến những bộ phim xã hội đen Hồng Kông tôi xem trước kia Đám xã hội đen ở trong tim Có bao giờ lịch sự và thận trọng như vậy đâu Chúng lạnh lùng bắn vỡ khóa Rồi đạp cửa xông vào nhà lì hết một băng đặn Bất kể trong phòng có già, trẻ, nam, nữ Dưới họng súng, máu tươi nhụm đỏ khắp nơi Đúng là trí tưởng tượng của các biên kịch Không đáng tin cậy một chút nào Làm hỏng hết đầu óc của con trẻ Tôn gia ngộ quay lại rất nhanh Anh nhét thứ gì đó vào tay tôi Em nghe đây mai mai Ngữ khí của anh rất bình tĩnh Giống như là đang nói chuyện không liên quan Rơi vào tay của bọn chúng Sống không bằng chết Nếu chúng xong vào đây Em hãy đi vào nhà bếp Sau đó cắt đứt đường dẫn ra. Thứ anh đặt vào tay tôi Chính là chiếc bật lửa màu bạc Món quà duy nhất tôi tặng anh vào ngày sinh nhật Cả người của tôi như là bị rơi xuống nước băng Tôi nắm chặt chiếc bật lửa Thật không ngờ tôi lại kết thúc mạng sống Bằng cách này Cuộc đời có rất là nhiều niềm vui Mà tôi không kịp trải nghiệm Tôi cũng không thể nào báo hiếu cho bố mẹ Nhưng tôi rất may Rất may còn có anh ở bên cạnh Tôi gật đầu Lên tiếng nói bằng một giọng bình thản đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên Được, em sẽ nói với bọn chúng Game over Tôm da ngộ sửng sờ trong giây lát rồi bật cười Em không sợ sao Ở bên anh em không cảm thấy sợ hãi Tôi thành thật trả lời Nhưng em không muốn chết Em muốn gã cho anh Cùng anh sống hạnh phúc đến hết cuộc đời Trong bóng tối Tôn gia Ngộ im lặng nhìn tôi một lúc lâu Sau đó anh giơ tay vuốt ve má tôi Mấy phút sau Anh lại rời khỏi phòng ngủ Anh nói cần đi lấy đồ Tôi ngồi ở đằng sau tủ quần áo chờ anh Như yên lặng chờ đợi phận mệnh Mà tôi không thể biết trước Nhưng Tôn gia Ngộ quay lại rất nhanh Anh ngồi xuống cạnh tôi Và ôm bờ vai tôi Tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm Khe khẽ của anh vang lên bên tay tôi may mai, nếu sau này anh còn cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em. Tôi quay đầu về phía anh, nhưng tôi chưa kịp phản ứng. Một tấm khăn tay ướt phủ lên mặt tôi. Tôi chỉ dạy dụa trong giây lát, rồi nhanh chóng liệm đi. Trong cơn mê màng, tôi nhìn thấy một chùm bong bóng bay đủ loại màu sắc. Tôi dơ tay ra bắt, nhưng mà chùm bóng đã bay cao. Bên tay có tiếng nói lao sao, nhưng mà tôi chỉ lắng nghe thì âm thanh biến mất. Tôi phiền não đi tìm một nơi yên tĩnh để ẩn náu. Tiếng nói bên tay tôi, ngày một rõ hơn. Khi mà tôi có thể phân biệt, tôi nhận ra hình như là tiếng Nga. Tôi đột nhiên tỉnh lại và cố gắng hết sức mở to mắt. Trước mắt tôi là trần nhà trắng toát. Tôi không biết nơi này là nơi nào. Trong lòng cảm thấy rất là nghi quật. Tôi thử động đậy người, bàn tay hơi đau nhói. Tôi ngửa đầu nhìn lên, thấy một lọ nước biển mắc trên giá đang truyền từng giọt vào cơ thể của tôi. Tôi định thần rất nhanh, tôi biết mình đang nằm trong bệnh viện nỗi quảng sợ và lo lắng trước khi mà bị ngất đi lại dội về trong tôi có một người đứng ở bên cửa sổ quay lưng về phía tôi do ngược ánh sáng nên tôi chỉ nhìn thấy dáng vẻ cao tráo và bờ vai rộng của người đó tôi ngồi dậy cất tiếng gọi gia ngộ người đó lập tức quay lại đi nhanh về phía tôi gương mặt của anh đầy vẻ vui mừng mai cô tỉnh rồi à người đàn ông mặc cảnh phục cảnh sát có đôi mắt xanh thẳm và nụ cười trẻ con ở trước mặt tôi chính là anh riêng Anh bạn lâu rồi tôi không gặp Tôi không ngờ gặp anh Triều ở đây Tôi ngạc nhiên nhìn anh hồi lâu rồi định xuống giường Tôn giang ngộ đâu rồi Tôi muốn gặp anh ấy Anh Triều cúi xuống nhìn tôi chăm chú Hai con ngươi của anh đột nhiên như là đổi thành màu xanh tím trong suốt Nặng nề đến mức tôi có cảm giác bất an Xảy ra chuyện gì vậy Tôi có dự cảm chẳng lành Cơ bắp trên toàn thân bắt đầu căng cứng Anh ấy bị thương Hay là Anh ta vẫn còn sống Anh Triều như là nhìn thấu tâm tư của tôi Anh đứng dậy và trả lời tôi bằng một giọng vô cảm Anh ấy đang ở đâu? Cục cảnh sát Ngữ khí của Andrew rất là bình thẳng Giống như là đang báo cáo công việc với cấp trên 4 giờ sáng sớm ngày hôm nay Tôn Gia Ngộ đã gọi điện báo cảnh sát Khi mà chúng tôi tới hiện trường Ba tên xã hội đen bị bắn chết Tôn chỉ bị thương nhẹ Nhưng anh ta sẽ bị bắt giam và bị thẩm vấn Sau này anh ta phải đối mặt với các tội danh buôn lòng Bắt cóc và mua sát Nghe Andrew nói vậy, tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôn Giang Ngộ đã báo cảnh sát. Anh đã báo cảnh sát ư? Lẽ nào anh quên mất bản thân là tội phạm đang bị cảnh sát truy nã hay sao? Còn tôi, sao tôi lại ở đây? Tôi nói lớn tiếng. Andrew đặt tay lên vai tôi. Cô bị hết một lượng thuốc mê quá liều. Chúng tôi tìm thấy cô ở đằng sau tủ quần áo. Chúng tôi sợ cô bị thương nên đưa cô vào bệnh viện. Tôi tấm lấy thắt lưng của Andrew. Tại sao? Anh ấy có nói tại sao anh ấy báo cảnh sát không? cô không hiểu thật sao anh triều cúi đầu nhìn tôi, anh nói chậm rãi, ngựa khí mang chút thương cảm. còn nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân anh ta muốn cô được an toàn, nên mới báo cảnh sát. chính phủ của chúng tôi đã hứa với những người dân bỏ phiếu sẽ đánh dấu hành vi buông lậu và loại trừ hủ bại của ngành hải quan một cách triệt để. lúc này mà bị xử án, cô có biết hậu quả sẽ như thế nào không? tôi buông tay, bắt đầu lùi lại phía sau, cho đến khi lưng của tôi chạm vào đầu giường không còn đường cho tôi lùi nữa. Mai, anh Triều ngồi xuống trước mặt tôi và đặt tay lên mu bàn tay của tôi. Theo phản xạ, tôi giấu tay về đằng sau, đầu óc của tôi trống rỗng, cố gắng mãi vẫn không tiêu quá được lời anh nói. Mấy câu tiếng Nga quen thuộc vào lúc này đã trở thành ký hiệu xa lạ. Anh Triều gượng cười và từ từ đứng dậy. "Đúng rồi. Tôn nhờ tôi chuyển lời tới cô, bởi vì anh ta không muốn cô chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, nên ta đã dùng thuốc mê." Xin cô hãy tha thứ cho anh ta. Tôi ngẩn ngơ nhìn Andrew. Đầu óc không có một suy nghĩ nào ra hồn. Nhưng mà tôi biết rõ một điều. Ít nhất, Tôn giang ngộ vẫn còn sống. Anh ấy sẽ bị xử bao nhiêu năm? Mai, tôi không biết. Mặt của Andrew đầy sự thương cảm và đáng tiếc. Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng. Tôi chỉ là một cảnh sát. trách nhiệm của tôi là bắt tội phạm đem về quy án. Còn sử tù bao nhiêu năm và quyết định của quan tòa. Tôi cúi đầu trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Lát nữa sẽ có đồng nghiệp của tôi đến đây lấy khẩu cung của cô. Cô hãy nhớ những chuyện không liên quan đến cô thì cô đừng có nói gì cả. Lời của anh Triêu khiến cho tôi không khỏi cảm động. Anh luôn yêu thương bảo vệ tôi dù tôi đã làm cho anh thất vọng. Anh Triêu dường như hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh chạm ngón tay vào má tôi. Tôi không nhận tâm nhìn cô bị tổn thương. Tôi không thể quên lần đầu tiên gặp cô. Đàn da mịn màng như tơ lụa. Đầm mắt đen lai lái như là con hưu nhỏ. Anh anh không chỉ là tên ngốc mà thị lực của anh cũng có vấn đề. Tôi nói trong thời gian thu thập chứng cứ của vụ án, dù luật sư hết sức cố gắng nhưng Tôn Gia Ngộ vẫn không được bảo lãnh. Vì liên quan đến buôn lậu nên mọi tài sản của anh ở Ukraine đều bị đóng băng. Trạng thái tinh thần của Tôn Gia Ngộ khiến cho tôi hết sức lo lắng. Ngoài luật sư, anh không chịu gặp bất cứ ai. Mỗi khi nhắc đến anh, luật sư đều lắc đầu, nói tâm trạng của anh rất tiêu cực. Anh dường như là đã bỏ cuộc, hoàn toàn không quan tâm đến phán quyết cuối cùng. Trình độ tiếng Nga của Khâu Vĩ không tốt lắm, nên nói chuyện với luật sư hơi tốn sức. Trình độ tiếng Nga eo ụt của tôi cũng chẳng giúp được gì. Chúng tôi vốn trông chờ vào lão tiền, nhưng mà sau khi tôn gia ngộ bị bắt, anh ta chỉ xuất hiện hai lần. Bộ dạng của anh ta khá căng thẳng, bất an đại khái là sợ bị liên lụy. Tuy nhiên, tôn gian ngộ rất kín miệng, anh không khai ra bất cứ người nào. Khoảng 10 ngày sau, không thấy có động tĩnh, lão tiền mới yên tâm. Anh ta viện cớ công việc bận rộn rồi biệt tâm biệt tích. Khâu vị tức giận đập bàn thình thịt mắng lão tiền cái độ khốn kiếp. Lương tâm của anh ta đáng đem đi nuôi chó. Tức thì tức giận, nhưng mà chúng tôi vẫn phải lo cho vụ án của tôn gian ngộ. Cuối cùng chúng tôi đành phải thuê một du học sinh người Trung Quốc ở trường đại học quốc lập Odessa làm phiên dịch bên ngoài trời mưa lớn nước mưa bị gió thổi bắn vào cửa kính trời từ từ chảy xuống trên cửa kính có một con ong nhỏ không kịp bay về tổ trước khi trời mưa con ong bị mưa làm ướt đôi cánh nên không thể bay lên tôi tỳ đầu vào cửa kính nhìn con ong nhỏ dạy dỗ tay vẫn lắng nghe cuộc thảo luận giữa khâu vĩ và luật sư theo lời luật sư Tôn Gia Ngộ chắc chắn sẽ bị khởi tố Vụ này thật ra có hai nội dung Thứ nhất là buôn lọng Vấn đề này không có gì để nói Nhân chứng, chật chứng đầy đủ Cơ hội lật lại bản án gần như là bằng không Thứ hai là bắt cóc mua sát Tôn Gia Ngộ vẫn có khả năng thoát khỏi Câu Vĩ gật đầu Chúng tôi đã làm theo lời dặn của luật sư Hai cảnh sát có mặt ở hiện trường Chúng tôi đã nhờ người giải quyết Trong lòng họ đều biết rõ Nên nói gì và không nên nói gì Mấy tên xã hội đen Utrena chúng tôi cũng đã đánh tiếng Thời gian này thì bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện Thế thì tốt Luật sư nói Không có nhân chứng thứ ba vật chứng và hiện trường đã bị phá quỷ từ lâu Bây giờ chỉ còn mỗi lời khai của nguyên cáo Khả năng phán quyết giảm đi rất nhiều Rất tốt Khâu Vĩ vẫn còn một nỗi lo khác Anh Cao Mai nói Nói thì nói vậy Nhưng mà một khi chúng ta nghĩ ra chiêu này Đối phương không phải là ngốc nghếch Chắc cũng sẽ có hành động Không biết chừng bọn chúng còn bỏ nhiều tiền hơn chúng ta Quan trọng là Giang ngộ vẫn ở trong đó Chúng ta ném chuột sợ vỡ bình Chỉ e đối phương động đến cậu ấy Thế thì hết cách Luật sư xua tay Chúng ta chỉ có cách đút lót Phải đút cho tất cả những người có liên quan ở cục cảnh sát Nhắc đến hành vi hối lộ Người luật sư gốc Utrena này Không hề hàm hồn Ông ta thậm chí còn tin hơn chúng tôi Khầu vĩ nhìn tôi nở nụ cười bất lực Được rồi chúng tôi sẽ làm theo lời anh. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đại sư quán Trung Quốc liệu có thể giúp đỡ không? Với mối quan hệ của bố anh ấy trước đây, chắc có thể nhờ phả ở họ. Cổng nghề thờ thật đấy. Cô vị lắc đầu. Người đi thì trà lạnh. Hơn nữa bố cậu ấy đã qua đời sáu bảy năm rồi. Đây lại là án hình sự. Ai mà muốn dây vào chứ? Là tây thì sót. Khỏi cần bàn. Cô không biết đâu. Chuyện xảy ra lần trước. Gia ngộ chưa thương lượng với chị ta Đã tự ý hành động Khiến cho chị ta mất hết uy tín Thì vậy chị ta đã buông lời rồi Từ nay về sau đừng nhắc đến ba chữ Tôn gia ngộ ở trước mặt chị ta Tôi thì tầm. Chị ấy tức giận nên mới nói như vậy Chị ấy sẽ không bỏ mặt gia ngộ đâu Khâu phỉ nghi ngờ nhìn tôi Sao cô biết Bởi vì tôi cũng là phụ nữ Phụ nữ thường si tình cuồng dại Giống như là bành duy duy Gây ra bao nhiêu chuyện như vậy Dù cuối cùng trong lòng cô yêu hay hận, nhưng mà người cô không thể dứt bỏ vẫn chính là anh. Khầu viện ngẫm nghĩ một lát rồi lại lắc đầu. Thời khỏi, có gì thì tính sao? Tôi không muốn đi cầu sinh người đàn bà đó. Giờ chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Trung. nên luật sư không hiểu, ông ta thu dọn tài liệu rồi nhắc nhở chúng tôi. Chuyện khác không nói. Quan trọng nhất bây giờ là sự phối hợp của Tôn. Nếu cậu ta không chịu phối hợp, thì chúng ta làm gì cũng vô ích. Làm phiền anh. Khâu Vĩ bắt tay tạm biệt luật sư Anh khuyên nhũ cậu ấy giúp chúng tôi Ít nhất cũng phải gặp chúng tôi một lần Không biết luật sư nói gì với Tôn Giang Ngộ Vài ngày sau anh cuối cùng đồng ý gặp chúng tôi Tôi và Khâu Vĩ ngồi ở phòng gặp mặt chờ anh Do quá căng thẳng Chân tay của tôi lạnh phát Của họng khô rác 20 phút sau Tôn Gian Ngộ cuối cùng cũng được cảnh sát dẫn vào phòng Tôi bất giác đứng dậy Ngay người nhìn anh ở phía đối diện Tôn Gia Ngộ mặc một bộ quần áo sạch sẽ Tóc anh cắt ngắn Tuy người vẫn gầy gò nhưng mà khí sắc có vẻ khá tốt Chỉ có điều đôi mắt của anh so với lần trước tôi gặp Càng tối tăm, lạnh lẽo và không có một chút sinh khí Khâu Vĩ đưa cho anh một điếu thuốc Và nói cho anh biết về tiến triển của vụ án Tôn Gia Ngộ không chú ý lắng nghe Ánh mắt của anh như là nhìn xuyên qua vật thể Không biết tiêu diêu tận phương nào Trong lòng tôi có thứ gì đó khuấy đồng Khiến tôi đau đến mức khô hấp khó khăn Tôi biết anh đã thật sự bỏ cuộc Hôm đó anh báo cảnh sát Vào lúc 4 giờ 20 phút Không một ai biết anh nghĩ gì Trong hơn một tiếng đồng hồ đơn độc Đối mặt với sự tấn công của đối phương Khâu Vĩ dặn đi dặn lại Giang ngộ Cậu ở trong đó phải hết sức cẩn thận Dù sao cũng có chỗ chúng tôi không thể thu xếp tới Cuối cùng Tôn Giang ngộ cũng nhướng mắt nhìn Khâu Vĩ Khâu Vĩ ghé sát người Hạ thấp giọng nói Có kẻ muốn cậu câm miệng. Đến lúc này, vẻ mặt của Tôn gia Ngộ mới có chút thay đổi. Anh nhếch môi, nở nụ cười chăm biếm. Được rồi, hai người về đi. Anh đứng dậy, mở miệng nói câu đầu tiên. Sau này, đừng đến đây nữa. Tôi nhòi người về phía trước, nắm tay anh qua cái bàn. gia Ngộ, anh nhất định phải cẩn thận. Anh đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng hờ hững. Sau đó, anh cất trọng lạnh nhạt điều điều. Em hãy rời khỏi Urena đi, về Bắc Kinh cũng được, nơi này không hợp với em. Cảnh sát đưa anh đi, tôi nắm chặt tay anh không rời. Bỏ ra, anh gắt lên, nước mắt dâng tràn trên bờ mi. Tôi nhìn anh, không lên tiếng cũng không buông tay. tôn dân ngộ giơ thẳng cánh tay, anh dùng sức kéo khỏi lòng bàn tay đầy mồ hôi của tôi. Tôi chỉ có thể mở mắt, đứng nhìn tay anh từ từ rời khỏi tay tôi. Bỗng lưng gầy gục của anh Cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi Từ đầu đến cuối Anh không hề quay lại nhìn tôi một lần Ở trong trại tạm giam Tôi cố gắng không để bản thân thất thố Ra ngoài cửa Tôi không thể tiếp tục gắm gượng Đôi chân của tôi mềm nhũng Tôi phải bám vào bờ tường một lúc lâu Tối hôm đó tôi uống sai khước trong quán rượu Rồi dốc bầu tâm sự với khâu vĩ Cuối cùng tôi nói Anh có nghe thấy không Anh ấy đuổi em đi Em còn có thể đi đâu chứ Trải qua nhiều chuyện như vậy Sao anh ấy còn cố tình làm ra vẻ ta đây Anh ấy mà có mệnh hay gì Em sống cũng có ý nghĩa gì đâu Tôi đập mạnh xuống bàn Đúng là tên khốn Sao em có thể quen biết anh ấy Tại sao em có thể yêu người như vậy Khâu Vĩ lúc đầu còn thấy buồn cười Sau đó anh cao mài thở dài Anh trầm mặt một lúc rồi hỏi tôi Rốt cuộc có hiểu cậu ấy được bao nhiêu Tôi nằm bò xuống bàn, không trả lời câu hỏi của anh. Người nào hỏi tôi câu này là tôi mơ hồ, nhưng mà hiểu nhiều hay hiểu ít thì sao chứ? Dù thời gian quay ngược trở lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không thay đổi sự lựa chọn của mình. Quả thật, tôi không hiểu anh. Lúc đầu, tôi bị vẻ đẹp trai phong lưu của anh thu hút, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trái của ánh trăng. Đợi đến khi tỉnh ngộ, tôi đã chìm sâu xuống đáy, không còn cách nào thoát khỏi cũng chẳng thể quay đầu, khâu vị lên tiếng. Không ngại nói cho cô biết, trước đây tôi từng có lần khuyên Gia Ngộ chia tay cô. Tôi nói, hai người không thích hợp, thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Gia Ngộ, cậu xem đi, từ lúc mà cậu quen cô ấy, chuyện đen đủ liên tục xảy ra với cậu. Các cụ nói, mệnh tương khắc cấm có sai, không tin cũng không được, nhưng lúc tình cảm còn chưa sâu sắc, càng chia tay sớm thì càng đỡ đau khổ hơn. Tôi cười cười, Anh cứ nói thẳng em là sao chổi cho xong Việc gì phải phòng vo tâm quốc thế Tôi không có ý đó câu Vĩ cười gượng nghịu Tôi muốn nói Gia ngộ đã không nhìn nhầm người Cậu ấy bảo Một cô gái sạch sẽ thuần khiết toàn tâm toàn ý với em Nếu mà bây giờ em nói chia tay cô ấy Đồng nghĩa với việc Em sẽ quỷ quại đời của cô ấy câu Vĩ bình thường không nói nhiều như vậy Rõ ràng anh đã uống sai Tôi nằm gối đầu lên cánh tay ta cười ngọt ngẽo. Triệu Mai, cô không sao đấy chứ? Khâu vĩ chạm nhẹ vào người tôi. Tôi lắc đầu, tu một hơi hết nửa chai bia. Tôi cảm thấy vị chua chua dâng lên trong cổ họng tôi, khiến cho tôi nấc ngẹn. Sau đó tôi bị sặc bia, hò đến mức chảy cả nước mắt. Triệu Mai, Khâu vĩ nhìn tôi, bắt ánh mắt ái nái. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Cuối cùng tôi ngẩng đầu vào gương treo trên tường. Tôi bắt gặp một người phụ nữ xa lạ sắc mặt trắng bệch, Hai mắt thâm quần Ánh mắt đờ đẫn Đầu óc rối bù ở trong gương Tờ chống tay lên bụng rửa mặt Hai chân đứng không vững từ Trung Quốc trở về Odessa Mới chỉ có một tháng Vậy mà tôi dường như là già thêm mười tuổi Khâu Vĩ đứng ở bên ngoài gõ cửa Triệu mai Triệu mai Tôi hết một hơi sâu Vỗ nước lạnh lên mặt Rồi mở cửa đi ra ngoài Em không sao Khâu Vĩ đã tỉnh trụ Anh nói Cô hãy quên câu vớ vẩn của tôi đi Cậu ấy đối xử với cô thế nào Cô còn rõ hơn tôi có đúng không Thôi khỏi anh không? Tôi do dự một lát mới hỏi anh Anh còn giấu em một chuyện có đúng không Gì cơ Lần trước anh vẫn chưa nói hết Tại sao gia Ngộ lại thả người đó Khâu Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ Lúc gặp gia Ngộ Sao cô không hỏi thẳng cậu ấy Tôi cười khang một tiếng Anh nghĩ với tính cách của anh ấy Anh ấy sẽ nói cho em biết sao Khẩu vệ cúi đầu, dành chai bia một lúc lâu mà không lên tiếng. Sau đó anh đập mạnh xuống bàn, mạnh đến mức cốc bia rung bần bật. Tại sao? Bởi vì tên đó nói với Tôn Gia Ngộ, muốn viết một bức thư cho con gái hắn. Tên khủng đã nói, Tôn Gia Ngộ, cậu cảm thấy uất ức, ức, bố cậu chết, cậu không được gặp mặt lần cuối. Nhưng mà năm đó, vì một chút tiền, cậu ép tôi rời khỏi Trung Quốc, hại tôi tan cửa nát nhà, vợ tôi lấy chồng khác, đến con gái cũng đổi họ. Con gái tôi từ lúc ra đời cho đến bây giờ Còn không biết có người bố ruột này Lúc mà mẹ tôi chết Tôi không có ở bên cạnh Bà ấy gọi tên tôi rồi tắt thở Chúng ta phải thanh toán món nợ này như thế nào Tôi cắn mạnh vào đầu ngón tay Cất giọng rung rung vì lý do đó à Ừ, tên đó còn nói Khi nào cậu gặp con gái tôi Thì chuyển lời giúp tôi Bảy năm trước tôi vì bất đắc dĩ mới bỏ rơi nó Bây giờ cũng vì bất đắc dĩ Nên không thể nhận con Cậu hãy nói với con gái tôi Tôi rất nhớ nó Cậu bảo con gái tôi sau này Mỗi khi đến dịp thanh minh và rằm tháng 7 Đốt ít tiền giấy cho tôi là được Khâu vị bật cười Nghe đến đây Gia ngộ liền mềm lòng Cô tử nói xem Có phải đầu óc của cậu ấy có vấn đề hay không Đúng là có vấn đề Tôi cố nhận để không chạy nước mắt Anh ấy cực kỳ có vấn đề Chẳng ai sánh bằng anh ấy Không sai. Khâu Vĩ vẫy tay bảo nhân viên phục vụ đưa tìm bia và nâng cốc với tôi. Nào, chúng ta cạn ly, uống say sẽ quên hết nỗi sầu. Một lúc sau, lão Tiền đến nơi, anh ta vội vàng mở miệng. Hai người gặp Tiểu Tôn có hỏi cậu ấy, chuyện làm ăn cậu ấy tính thế nào? Các mối quan hệ trước đây vẫn có thể tận dụng được đấy. Tâm trạng của Khâu Vĩ không tốt, nên anh ta rất là khó nghe. Lão Tiền, sao phải nóng ruột thế? Anh yên tâm đi, cậu ấy chết Chắc chắn sẽ giao hết cho anh Anh hãy cố đợi thêm một thời gian đi Sẽ nhanh thôi Lão tiền ngậm miệng không nói thêm một câu nào nữa Những người xung quanh bắt đầu sai khước Không khí quán rượu khiến cho tôi chán ghét Tôi lập tức đứng dậy rời khỏi nơi đó Mấy ngày sau tôi tìm được công việc bán hàng Ở chợ 7km Chủ quán là người ôm châu Ăn nói tương đối lịch sự Nhưng mà sai bảo người khác không khách khí một chút nào Công việc của tôi bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều Không có ngày chủ nhật và lễ. Mỗi ngày tôi phải ở trong quán suốt 8 tiếng đồng hồ. Đến đi vệ sinh cũng phải chạy thật nhanh. Tiền lương một tháng là 120 đô la Mỹ. Đủ trả tiền thuê nhà, tiền điện nước và một ngày ba bữa ăn của tôi. Bây giờ là thời điểm nóng nhất của mùa hè. Container kính mít. Đến buổi chiều tỏa ra ký nóng như là ở trong phòng sông hơi. Khiến cho tôi không thở nổi. Tôi không chỉ trong coi cửa hàng mà cách 3 đến 5 ngày lại kiểm kê hàng tồn theo chỉ thị của ông chủ. Anh ta không thường xuyên ở cửa hàng nên một mình tôi phải bê đi bê lại thùng hàng. Mười đầu ngón tay vốn được tôi nâng niu trở nên thô ráp và thường xuyên xuất hiện vết xước, móng tay bong hết cả. Tôi lấy băng y tế dính dán dính dọc mà không hề bận tâm. So với sự giày vò ở trong lòng, những vết thương này có đáng là gì? Buổi trưa tôi mua hộp cơm ngay ở chợ, nhét tạm vào dạ dày. Vợ chồng bán cơm tôi cũng quen biết Người vợ chính là bà Thím Tứ Xuyên Từng đến nhà chúng tôi giúp việc Lần đầu tiên nhìn thấy tôi Miệng của bà hát to hình chữ O Sau đó thì bà lẩm bẩm Đúng là nghiệp chướng Một cô gái xinh xắn Là bảo bối trong tay của bố mẹ Lại phải chịu khổ như vậy Vừa nói bà vừa gắp thêm vài miếng thịt vào hộp cơm của tôi Tôi chỉ mỉm cười Trong lòng không khỏi cảm kích ý tốt của bà Nhưng mà tôi nuốt không trôi mấy miếng thịt đầy mỡ đó Từ vậy cuối cùng chị béo bở con chó bẹt trê ở cửa hàng bên cạnh.